Mà nàng nhất sùng bái chính là nhà mình hội trưởng, nhất âm mộ chính là nhan lộ, nàng cũng tưởng như nhan lộ giống nhau, trở thành hội trưởng trợ lực trí nhất. Nhìn đến nhan lộ thượng lôi đài, lạnh lùng tiểu nữ sinh băng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tên nàng như nàng người giống nhau, lạnh diễm, nàng chính là một cái băng làm thành tiểu băng hoa, năm kia bị nhan thu khả nhạt hồi học sinh hội sau, liền vẫn luôn lấy học sinh hội vì ra, hai năm cũng chưa hưu quá một ngày giả đi bên ngoài xem nhà tiếp theo người. Cái này mỗi chỉ tiểu hồ ly cũng minh bạch vì sao hoa vinh vị này thông minh lớp 6 thủ tịch sẽ làm ra loại này không đầu bóc sự, hắn phỏng trừng không sai nói, là mặt khác những cái đó tinh anh nghĩ đến tìm tra, mà vị này, là muốn mượn này cơ hội tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhan khỉ làm nhan lộ xuất chiến, tất nhiên là có nguyên nhân, chưng là nam chu tức đối đội trưởng, nàng ở chiến đấu tiết tấu năm chắc thượng, là bọn họ bốn vị đội trưởng chung tốt nhất một cái, làm nàng đương cái này cơ hội, a đột phá đến 5 cấp cơ hội lớn hơn một chút. Hắn có thể nghe ra, nhan khỉ trong lời nói nghiêm túc, hắn cũng sẽ không xem thường chính mình đối thủ này là cái nữ sinh, phải biết rằng bọn họ lợi hại nhất vị kia đệ nhất thủ tịch không phải cũng là nữ sinh sao. Hảo. Nhan khỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía nhan lộ, bình tĩnh mà trả lời, ngươi muốn tìm chúng ta đoàn trưởng chính là muốn mượn cùng nàng đối chiến tìm đột phá cơ hội đi, nhưng chúng ta chung mạnh nhất lại không thích hợp giúp ngươi, làm chương đến đây đi, nàng mới là ngươi hiện tại nhất yêu cầu đối thủ. chương 127 không thấy hoàng lịch nhan thu khả, canh hai. Một cái cũng không tham dự chính quân hai giới, vì có thể kéo dài bọn họ gia tộc bất diệt, vẫn luôn ăn với ở 63 hào địch tinh thượng, nơi đó phương Tây hậu đại vẫn là nhiều một ít, nhưng đối toàn bộ liên bang tới nói, có thuần khiết phương Tây huyết thống, thật là quá ít. Chính là an gia tộc, thuần khiết dòng chính đến hắn này một thế hệ, mới chỉ có ba người, chính là chi thứ tộc nhân cũng ít đáng thương, liền cái năm cấp gia tộc thành viên số đều không đến. Năng lượng quang môn chậm rãi biến mất Làm hôm nay nhân viên tiếp tân nhan tử cảnh mỉm cười đứng ở bên kia nhìn người tới nhóm. Hoan nên tới học sinh hội huấn luyện căn cứ. Tiêu sái mà làm cái chính thức thỉnh động tác, đi đầu liền hướng sân huấn luyện nội đi đến. Dung đại nhân âm thầm sờ sờ cái mũi, biết nhân ra không thích bọn họ này đàn xâm nhập giả. Nhan ra vị kia tiểu tổ tông làm nhan tử cảnh tới đón tiếp không có đổi mặt khác mấy cái khó chơi, đã là cho hắn mặt mũi. Tiêu đạo sư, chúng ta vào đi thôi. Dung đại thiếu kêu lên hoa vinh đạo sư. Mang theo đi theo phía sau bọn họ một nửa mặt trên sắc không tốt lắm tiểu các tinh anh hướng sân huấn luyện đi đến. Nhan thu khả chiếm cái này sân huấn luyện bốn là không nhỏ, không sai biệt lắm có một cái nửa sân bóng như vậy lớn, trong đó huấn luyện cũng không có đến trăm hào người, chính là hơn nữa lúc này đương huấn luyện viên tư của nhóm cũng bất tài qua trăm người đại quan, có thể nghĩ nơi này người như thế nào lăn lộn đều không cần lo lắng địa phương không đủ. Lúc này một vài niên cấp kêu mười mấy cái nhỏ nhất đang ở làm mỗi ngày bắt đầu huấn luyện như thân. Ở quy định thời gian nội, vòng quanh sân huấn luyện nhất bên ngoài chạy thượng 10 vòng. Mà 3 4 năm trước đã bắt đầu cùng ngày cách đấu luyện tập, hoàng tử Triệt vì làm người tới có thể minh hoàng nhìn ra hai bên chiến lệnh, làm mọi người đem trên người mang phụ trọng hoàn toàn lượng ra tới, còn nhắc nhở Nhan Tử cảnh nhất định phải giải thích việc này, cũng không thể làm người ngoài bạch mục đích cho rằng bọn họ chỉ là mang theo mười mấy hai mươi mấy phụ trọng trang bị na. Hôm nay Nhan Thu Khả tựa hồ không thấy hảo hoàng lịch, bị đã khôi phục tinh thần lực chính thành chín lý đại đạo sư chào bao. Đương bồi luyện rõ ràng nói tốt nàng trong khoảng thời gian này muốn đạtấn 28 tinh sĩ lý đại đạo sư thế nhưng lúc này nháo tiểu biến yếu còn không phải là tinh thần lực khôi phục tạm mang theo sao đặt tới khi dễ nàng này tiểu do nhi phát tiết trong lòng khó chịu sao Lý tử Nguyên là thật sự rất có buồn mực hắn tinh thần lực đều khôi phục đến cuối cùng tự nhiên tạp ở cuối cùng kia một tiết thượng liền những cái đó một chút thoạt nhìn không gì nhưng đối hắn thực mấu chốt về điểm này thượng chính là khôi phục không được vô luận là dự thể Vẫn là nước thuốc đối hiện tại hắn đều không có dùng. Nhưng với hắn mà nói, lúc này hắn còn tính không toàn hảo, kia một chút tinh thần hải không có chữa trị hảo, đến là sẽ không ảnh hưởng hắn vương cấp cơ giáp thao tác, nhưng hắn tưởng khôi phục đến đỉnh thắng khi trình độ là không có khả năng. Hơn nữa tinh thần lực không thể toàn bộ khôi phục, liền đại biểu cho hắn không thể có đột phá đến hoàng cấp cơ giáp sư khả năng, đây mới là làm một người nghiêm túc lão binh tâm buồn nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật nhan thu khả. Cái đỉ còn có lý tử nguyên bản thân đều minh bạch vấn đề ra ở đâu, hắn trong lòng kết nếu là chính mình không cho cậy bỏ, tinh thần lực sẽ vẫn luôn chịu nội tâm ảnh hưởng, tưởng toàn hảo rất khó, loại sự tình này, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể chờ hắn ngày nào đó đột nhiên nghĩ thông suốt. Lý tử nguyên trong lòng bồn bực, tất nhiên là tới ngược bảo bối học sinh, toàn bộ anh tài, có thể làm hắn tâm tình thả lỏng chính là huấn luyện nhà mình học sinh, cơ giáp thao tác ghi, thực chiến thực chiến, hắn như thế nào cũng muốn đem nhà mình học sinh tiềm lực đều khai quật ra tới môi đã có tân phát hiện khi, chính là hắn tâm tình tốt nhất thời khác. Cho nên nói, đang bị nhà mình đạo sư đổi giết cường công trung nhan thu khả, khổ bức chỉ có thể đương hết giận thùng, còn muốn lộng điểm kinh hỉ ra tới đầu lý đại đạo sư vui vẻ, hào tâm toan có hay không. Hai chiếc cơ giáp ở sân huấn luyện một góc, chinh trình diễn toàn vai võ phụ, đem dung tử bân phía trước chuẩn bị đại lễ dây thành tạt bã, bất quá, tiểu tử này không thương tâm, ngược lại là nứt ra rồi cái đại đại tươi cười, đây mới là tốt nhất hiệu quả A là hoa vinh đám kia cái gọi là tinh anh cận bãi nhóm hảo hảo xem xem, cái gì kêu trời mới, cái gì kêu yêu nghiệt vương, giả, cái gì kêu nghịch thiên tồn tại. Cảm tạ Lý đại đạo sư Tuyệt Chiêu bất ngờ, nếu không, hắn tưởng thỉnh nhà mình thiếu chủ biểu diễn là rất khó. Nhan Tâm Hàn dựa tường đứng ở chỗ tối bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm màu đỏ thiếu niên cơ giáp phản công thất bại, hắn lạnh lùng mà đưa lên một cái đại bạch mắt cấp kia giá thành nhân cơ giáp, ra hỏa này quá khi dễ nhà bọn họ tiểu công chúa. Hử? Một đạo lệnh băng hử thanh ở bên thai hắn văng lên, nhan tâm hẳn tự biết là ai phát ra, xem ra tên kia cũng bất mãn, như thế nào, ngươi tưởng xuống tay. Hử, lại là lạnh lùng mà một hử, lại vô mặt khác thanh âm. Xuống tay, mô ám vệ trường là thật muốn cầm bao tải đi đánh buồn đồng, nhưng đối phương là nhà mình tiểu công chúa thụ nghiệp đạo sư, hắn cũng chỉ có thể giận dỗi Hôm nay bởi vì có người ngoài tới, cho nên hắn ám vệ một cái cũng không có ngoi đầu giáo dục tiểu gia hỏa nhóm. khó chịu cũng không có biện pháp Ai làm nhân ra là tiểu công chúa đạo sư. Nhan tâm hàn cuối cùng hai chữ là cắn sau nha tàu nói ra, có thể thấy được hắn cũng là thực khó chịu. Cũng là lý đại đạo sư hôm nay xuống tay có điểm tàn nhẫn, tuy rằng hắn tốc độ tay cùng thao tác đều không chế ở dê cấp trình độ, nhưng nhan thu khả là dê cấp sơ, hắn lại phát huy dê cấp đỉnh núi thực lực tới ước hiếp nhà mình học sinh. Chịu đựng không báo thô khẩu nhan thu khả lại một lần bị đá hướng trời cao khi, trên tay nàng động tác không ngừng, nghiến răng trong lòng ám chớ nhà mình đạo sư vô lương Từ đối luyện bắt đầu này đều lần thứ mấy đem nàng cùng cơ giáp khi không chung người bay còn mệnh lệnh nàng không thể sử dụng treo không chính tự màu đỏ thiếu niên cơ giáp ở giữa không trùng nhìn như nhẹ nhàng mà làm cái không trung thiên vững vàng mà rơi xuống đất sau lập tức bị là một cái xoay chuyển đá đáp lễ cấp nhà mình đạo sư ở đối phương tránh đi khi ai thành tưởng xoay chuyển đá là giả động tác thật sự sau chiêu là vốn dĩ làm phòng ngự tư thế đôi tay hai chỉ máy móc bàn tay to lúc này đã bắt lấy cận chiến cơ giáp cánh tay Căn bản không cho hắn phản ánh thời gian, một cái quá vai quăng ngã, liền đem kêu cao lớn thành nhân cơ giáp ném tới rồi giữa không trùng, hồi sơn lại một đá, đây mới là nhan thu khả đã sớm chuẩn bị tốt đại chiêu. Chỉ là thật đáng tiếc chính là, kinh nghiệm phong phú lý đại đạo sư vẫn là tránh đi kia một chân, còn mượn lực rời khỏi nhan thu khả công kích phà vi. thấy như vậy một màn mộ hướng dẫn du lịch nhan tử cảnh đau triệt nội tâm có hay không, như thế nào liền không có đá chúng à, gì liền không có đá chúng à. Có hắn loại này ý tưởng nhưng không chỉ có hắn một người, vẫn luôn nhìn nhà mình đoàn trưởng bị ngược 28 tinh sĩ tất nhiên là đều hy vọng lý đại đạo sư bị công kích chung một chút cũng tốt, đương nhiên là có này ý tưởng người nhiều đi. Đến nôi tới tham quan đám kia lớn lớn bé bé, lúc này tựa hồ đã thành hóa thạch đi, này hiệu quả tốt, làm dung tử bân lập tức liền ký lục thành thiến, chuẩn bị chờ hạ cùng các bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ hạ. Bân, huấn luyện, tiểu tâm huấn luyện viên cho người thêm cơm. Biết biết, ta dưới chân không đỉnh chính là chụp mấy tấm phiến phiến mà tôi. Dung Tử Bân, mà thôi xong rồi, hậu Thiên thêm gấp đôi huấn luyện lượng. Nghe được lời này, Dung Tử Bân lu án đôi mắt nhỏ nhìn mộ huấn luyện viên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà tiếp thu chính mình bị thêm cơm sự thật, đáng giận không số 21 huấn luyện viên, thế nhưng đem thêm cơm an bài đến hắn bình thường huấn luyện lượng thượng, xem ra hậu Thiên hắn muốn tiếp thu chữa bệnh và chăm sóc tổ nạp liệu tình yêu ngủ đồng khoang đãi ngộ. Các người huấn luyện lượng vẫn luôn lớn như vậy sao? Lấy lại tinh thần an Trong mắt tất cả đều là kinh dị chi sắc, hắn không nghĩ tới một đám bất mãn 10 tuổi đồng cấp sinh nhóm, thế nhưng này đây thành nhân huấn luyện lượng tới làm mỗi ngày tiêu chuẩn, hơn nữa liền kia cơ giáp đối luyện, căn bản là siêu Việt thiếu niên trình độ, hắn không nghĩ tới, nhan ra thiếu nữ kia, hiện giờ chính là cơ giáp đều huấn luyện như thế cao. Nhan tử cảnh lúc này ánh mắt có chút lệ xem xét hỏi chuyện an liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy này đã rất lớn, vừa mới ngươi không nghe được huấn luyện viên nói gấp bội. Chúng ta nơi này cái nào hài tử một tháng ít nói sẽ bị hơn nữa vài lần. Trên người của ngươi phụ trọng hoàn thật sự có 500 cân. Lần này nhan tử cảnh trực tiếp mắt lạnh tương đãi một chữ đều không có hồi hỏi chuyện mẹ tư lâm. Hắn nói nhiều lời ít có cái gì chỗ tốt, hù dọa bọn họ đối hắn trưởng thành có cái gì trợ rút. Này ngu ngốc vấn đề cũng liền loại này, nao tản đảng mới có thể hỏi xuất khẩu. Mễ tư lâm cũng không phải thật nao tản chỉ vì ai gặp qua một cái 10 tuổi không đến hoa, mang theo 500 cân phụ trọng. Một chút cũng nhìn không ra hắn hành động thượng có gì bất đồng, chính là huấn luyện chung những người đó cũng là, rõ ràng so với bọn hắn còn muốn tiểu thượng tam đến 5 tuổi, nhưng người ta một đám mang theo thượng trăm cân phụ trọng, còn có thể như vậy thoải mái mà làm một bộ lại một bộ huấn luyện. Hảo! Đột nhiên vang lên thanh âm, nhan tử cảnh hung hăng mà trừng mắt nhìn hoa vinh học viện mỗi tinh anh liếc mắt một cái, ra hỏa này khôi phục tinh thần đến là mau, lúc này cũng không thấy vừa mới tới khi kia như đã chết thân cha mẹ ruột sống không còn gì luyến tiếp dạng. Hãn Đình, Nga. Nhược nhược mà trở về một tiếng, vị này đã khôi phục thần thái nhân huynh, đôi mắt lóe ngôi sao nhỏ mà nhìn chằm chằm màu đỏ thiếu niên cơ giáp, hắn nhất sùng bái cường giả, với hắn mà nói kia giá thành nhân cơ giáp năng lực lại cường, cũng so ra kém thiếu niên cơ giáp trong mắt hắn mị lực đại. Hắn là biết nhan ra vị kia tiểu chủ chỉ có 9 tuổi, so với hắn còn muốn tiểu thượng 3 tuổi, nhưng nhìn xem, đây là 9 tuổi mà có thể làm được sao? Hắn chín tuổi khi mới vừa tiếp xúc đến cơ giáp đi. Đến bây giờ còn đang cùng cơ sở tốn thời gian, cơ sở không có ổn thất trước, nhà mình trưởng bối là sẽ không làm hắn học tập e cấp thao tác chính tự. Nàng từ vài tuổi bắt đầu học, nhà ta thiếu chủ làm lại sinh kỳ bắt đầu học. Đây là bọn họ nhất kiêu ngạo địa phương, tuy rằng hắn còn cùng cơ sở thao tác liều mạng, nhưng có thiếu chủ này tấm gương ở, hắn là sẽ không ghét bỏ cơ sở buồn kẻ không thú vị. Hắn cũng tưởng cảm thụ hạ cơ sở cực hạn là như thế nào, hy vọng hắn cũng có thể có cơ hội tiếp xúc đến kia một tầng đi. nàng Nàng tài học 3 năm, nhan tử cảnh buông tay, không ở nói chuyện, thiếu chủ này át chủ bài cũng không phải là hắn bại lộ, ai làm lý đại đạo sư hôm nay chịu điên. Lý tử nguyên nào biết đâu rằng hôm nay sẽ có người ngoài tới sân huấn luyện, nếu là biết, hắn liền bắt lấy nhà mình học sinh đổi địa phương đối luyện đi. Ai nha, cơ giáp sắp học rồi. Hư, nhỏ rộng điểm, ta không nghĩ bị quăng ra ngoài. Dũng đạo sư nói, ngươi quên mất sao? Biết biết. Nhan tử cảnh xem xét liếc mắt một cái chính xem mùi ngon mà dung đại thiếu, nhấp miệng không ở đưa long nao cấp hoa vinh các tình Anh xem bọn họ kia thật cẩn thận mà khống chế thanh lượng, hắn liền không cần nhiều soi mói, xem bọn họ một đám không sai biệt lắm đều khôi phục bình thường tâm thái, hắn có phải hay không gọi bọn hắn ngày mai liền không cần tới. Nhan thu khả sở dĩ làm hoa vinh những cái đó bị đả kích thảm học sinh tới nhìn nhìn bọn họ huấn luyện, chính là tưởng nói cho bọn họ, hai bên không ở một cái trình độ thượng, vốn định bọn họ có thể xem hiểu nhiều ít. Thể hội nhiều ít, khôi phục nhiều ít, liền cùng nàng không quan hệ, chỉ là hiện giờ nhân nàng cùng lý đại đạo sư này cao cấp cơ giáp đối luyện, đến là lập tức làm một đám héo cả tím đều phục hồi như cũ. Phía trước là làm cho bọn họ nhìn đến, 28 tinh sĩ hiện giờ thành tích là một phân vất và một phân mồ hôi đổi lấy, nhan thu khả lợi hại cường đại làm cùng là các thiếu niên, thể hội liền càng bất đồng. Còn có thể đuổi theo đó là đối thủ, so với chính mình cường đại rất nhiều cùng thế hệ, bọn họ liền tính đồng dạng cảm thấy bị đà kích rất đau nhưng tâm tính thượng lại là không giống nhau, bọn họ nội tâm lúc này lớn hơn nữa chính là sùng bái cùng ngưỡng mộ, cùng đối cường giả kính trọng. Bọn họ vô pháp cùng chi đối lập, liền tính là cùng thế hệ lại như thế nào, bọn họ sở chạm độ cao là bất đồng, đối phương thiên phú cùng khắc khổ bọn họ là không so, hơn nữa lấy chính mình cùng như vậy yêu nghiệt so, kia đã không phải thường tự tôn, mà là khinh nhẫn vị này thiếu nhi cùng giả. Trên lệch quá lớn, ngược lại làm Hoa Vinh học sinh như thế đơn giản liền tìm trở về bản tâm, so ra kém yêu nghiệt thiên tài Bọn họ cũng có thể khắc khổ huấn luyện đuổi theo 28 tinh sĩ cái đuôi không phải sao? Người hỏi hôm nay Lý đại đạo sư lại một lần thiếu chút nữa hủy hoại nhà mình học sinh cơ giáp có ý nghĩ gì? Hủy nhiều, hắn đã sớm không gì cảm giác được không? Hắn hôm nay duy nhất thu hoạch chính là tâm không buồn, cũng chuyển tình, tất nhiên là hồi chính mình trong ổ hảo hảo bình tĩnh một chút, ngấm lại qua đi, ngẫm lại tương lai, ngẫm lại người nọ phản bội, còn phải nghĩ lại chính mình, cái kia không nghĩ đụng vào khúc mắc. Lý đại đạo sư nói dứt khoát lưu loát, Một chút cũng không đem tâm tư đặt ở ngoại lai nhân thân thượng, liền tính hắn ở thu hồi cơ giáp phát hiện đám kia không rõ sinh vật, căn cứ thật vất vả khôi phục hào tâm tình, như thế nào là ngoại lai sinh vật phá hủy, cho nên mô đạo sư đương cái bị thai trộm chung có mắt như mù. Đối với nhà mình đạo sư này điều tính, nhan thu khả tất nhiên là không thể khi sư diệt tổ mà làm chút gì, nàng đệ n nở cái xinh đẹp màu đỏ cơ giáp lại phải về xưởng đại tu, loại sự tình này nàng cũng dân thói quen, chỉ là nàng cũng không thể như mô đạo sư như vậy. Xoay người liền lặn mất, nàng còn có một đám tiểu đệ muôn giáo dục à. Đã sớm bị ngược tâm thái tốt đẹp nhan thu khả thu lừng lấy nửa tàn cơ giáp, xoay người liền thuấn di đến 28 tinh sĩ chính huấn luyện kia khu, lúc này huấn luyện bọn họ không một năm hào huấn luyện viên xem nhà mình tiểu công chưa tới, lập tức thu dị năng, nhường ra vị trí. Nhan thu khả nhân tài đến, một mảnh phạm vi lớn không gian nhận liền đối với 28 tinh sĩ đánh đi, liền thấy một đám nỉ dạ không hộ khẩu nhóm né tránh né tránh, tránh đi tr tránh đi, tránh đi. Đồng dạng dùng tứ cấp dị năng lực lượng Tất nhiên là so với vẫn luôn chịu thất cấp chèn ép trình độ 28 tinh sĩ nhẹ nhàng không ít nhưng chỉ là đó mắt một đám phản ánh liền chậm hơn nửa nhịp trên người tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng trói buộc bọn họ thân thể thật là lợi hại đây là cấp bờbí áp phát động dị năng đồng thời còn dùng cấp bờ áp trở ngại bọn họ hành động lực nàng nàng còn có tinh thần lực phát động dị năng nho nhỏ tiếng kinh hô trùng nhan tử cảnh miễn phí đưa lên mấy nhớ xem thường Hắn rất muốn cạy ra vị nhân huynh này đầu nhìn xem, hắn thưởng thức đều tồn tại trong óc nào khu. Nhà hắn thiếu chủ là tinh thần hệ dị năng giả được không? Phải biết rằng người bình thường tinh thần lực liền tính là có cấp bậc, kia đều là hư, nơi nào có thể cùng chân chính tinh thần hệ dị năng giả đi so rắn chắc độ. Thiếu niên cơ giáp chỉ cần có một cấp hư tinh thần lực là có thể thao tác, tưởng chơi hảo liền phải như nhà hắn thiếu chủ này, trình độ ít nhất phải có 3 cấp trở lên tinh thần lực làm cơ sở. Hôm nay Lý đại đạo sư chỉ cùng thiếu chủ đối luyện không đến 1 giờ, Nơi nào sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, tự nhiên là còn có thể phát động dị năng. Liên tính vừa mới vẫn luôn là cao tốc cường công đối chiến, phòng trừng tiểu nha đầu cũng chỉ tiêu hao một nửa tinh thần lực đi. Nhan tử cảnh ánh mắt sâu kín mà nhìn liếc mắt một cái, nói chuyện dung đại thiếu vị này đạo sư, vị này đến là hảo tâm nha, còn giúp người ngoài, còn giúp, hừ, không được, hắn muốn lập tức nhớ thượng tiểu hát trướng, têu hắn ngoài miệng không có cửa đâu. Mỗ dung đạo sư cảm thấy chính mình nói đã thực bảo thủ, liền hắn hiểu biết Khi đối thầy cho ngày thưởng cao công đối luyện thượng 3-5 tiếng đồng hồ cũng chưa thấy mộ hoa có thoát lực thời điểm, có thể thấy được nàng tinh thần lực chi cao, không nghĩ tới hắn vốn là giúp này đục lỗ trợ mới nói như thế, vẫn là bị mỗi tiểu tử xem cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại nhớ một bút tiểu hát trướng. ân không nghĩ tới nhan đồng học tinh thần không chế thật là tinh chuẩn. Tiểu nha đầu tu luyện cái gì đều liều mạng, nàng cùng hoàn ra vị kia, một chút không có bôi nhỏ trời cao cho bọn hắn hảo điều kiện. Hoa Vinh đạo sư nghe xong chút lời nói nhận đồng gật gật đầu, trời sinh dị năng giả là có cái tốt khởi điểm, nhưng nếu tự thân không nỗ lực, hết thảy đều là uổng phí, 3 năm trước đây liên bang vì sao phải sửa chữa trời sinh dị năng giả đãi ngộ thượng pháp huy, còn không phải là bởi vì phát hiện một đám trời sinh dị năng giả cùng này người nhà tâm thái thượng xuất hiện vấn đề, chỉ phải hạ tàn nhận chiêu gõ tình bọn họ kia viên bị trước mắt thích lợi hướng ngượng đầu đại náo. Uy, Dung đạo sư, một tiếng rưỡi, các ngươi còn không có xem đủ sao? Ta còn muốn huấn luyện Nghe được như thế không khách khí lời nói, dung đại thiếu biết, tiểu tử này không kiên nhẫn, tưởng tiến khách quan đại môn, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi mang theo một chúng đôi mắt còn nhìn chầm chầm sân huấn luyện hoa vinh nhân viên ý ý ý, ý không tham mà rời đi. Đương ngày hôm sau hắn buổi chiều lại mang theo người tới khi, phát hiện nhân ra lần này môn cũng chưa cấp ai, lúc này hắn mới nhớ tới, mộ tiểu tử ngày hôm qua đưa bọn họ đến đại môn chỗ nói kia lời nói là ý gì? Nếu điều hảo, vẫn là dưỡng dưỡng hảo. Tiểu tử thúi. Còn cùng ta chơi văn tự mê, xem ra là đã sớm muốn cho chúng ta đến không này một chuyến. Dung đạo sư làm sao vậy? Nhìn nhìn kia năng lượng kết thành đại môn, lại nhìn nhìn mặt mang bất đắc di chi sắc dung đại thiếu, hoa vinh đạo sư cũng làm như minh bạch cái gì, ha ha cười, vô vô bờ vai của hắn, nếu mọi người đều nói làm cho bọn họ hảo hảo dưỡng, dưỡng, khiến cho bọn họ trở về dưỡng hảo đi. Hoa vinh tiểu học bộ tinh anh như thế nào sẽ không rõ, đây là nhân gia tạc liền cự tuyệt bọn họ lại đến. Chỉ là lúc ấy bọn họ một đám tâm tư cũng chưa đặt ở cái kia đưa bọn họ ra cửa tiểu học đệ trên người, mới không chú ý nghe hắn đều nói gì đó. Hiện giờ nghe nhà mình đạo sư nói, bọn họ là minh bạch rất nhiều, muốn tu dưỡng người sao lại có thể nơi nơi chạy, cho nên, này đại môn tất nhiên là không cần đối bọn họ mở ra. Minh bạch nhân ra là thật sự không thích bọn họ, một đám chỉ có thể sờ sờ cái mũi chuyện bọn họ vốn đang tưởng nhiều lấy điểm kinh, xem ra là không thể nào, bất quá, lần này thu hoạch cũng là không nhỏ. không nói mà khác Liền bọn họ tâm tính đều có điều trưởng thành, không ở tự đại đương chính mình thật là thiên tài tinh anh. chương 128, Nhan Thu Khả Tiểu Phúc Hắc, canh 1. Bọn họ này đây toàn bộ đoàn đội thân phận báo danh, liền tính là Nhan Thu Khả muốn đổi cái thân phận tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo, nàng cũng không thể vô nguyên do mà liền không tham gia lần này khảo hạch, cho nên nàng mới ở vừa mới đưa tin sau, lập tức tìm cái mà. Thấy Nhan Khỉ tránh đi đoàn trưởng sự không nói, rời đi đề tài, lập tức minh bạch vị kia đi làm gì sự. Hắn lập tức cùng nhan yến tiên tiến đến bên trong đưa tin. Hảo. Tuy, nguy, này không chúng ta chuyện gì, vẫn là đi về trước chờ đoàn trưởng, ngươi vẫn là đi vào báo danh, làm hạ ký lục đi. Đoàn trưởng đi đâu vậy? Nàng tưởng một mình phi sự, căn bản chính là không có khả năng. Nhan thu khả đổi thân phận ghi danh sự, tất nhiên là sẽ không gạt 28 tinh sĩ, nếu không, trong nhà đám kia trưởng bối như thế nào sẽ đồng ý nàng quyết định này? Nàng này đây một cái nhan ra không có nhập học con cháu thân phận báo danh, chính là nàng hôm nay bộ dáng, quen thuộc nàng người thấy đều sẽ cảm thấy khí chất xa lạ. Chẳng qua, Nhan Thu Khả hôm nay lại là nhất định phải tham gia khảo hạch, nguyên nhân liền ra ở nàng cái kia kế hoạch thượng, nàng lần này ghi danh cũng không phải là dùng anh tài đệ nhất thủ tịch sinh Nhan Thu Khả thân phận. Cho nên, đối ngoại, bọn họ sẽ chỉ là mới thành lập một năm một bậc một tinh tân đoàn mà thôi. Có thể thấy được hiện giờ thành lập tốt tân thiếu niên đoàn có bao nhiêu xung gia. Còn hảo vô luận là cái gì học viện đều có bảo mật hiệp nghị ở, Nhan Thu Khả tất nhiên là trước tiên làm tốt chuẩn bị, che giấu hết thảy tin tức, nếu là làm người nhìn đến kia 5 cấp 5 tinh đoàn cấp, còn không chỉ muốn thế nào. Kỳ thật theo Lý mà nói Nhan Thu Khả bọn họ thành tích là có thể miễn thí là có thể tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo, đặc biệt bọn họ đã là chính thức thiếu niên đoàn, lấy đoàn thành tích, nhưng không chỉ là miễn khảo, tiếp được bọn họ hồ sơ vị kia đệ nhất thiếu niên quân giáo thiếu tá cấp đạo sư, kinh hỉ đến bây giờ còn vô pháp bình tĩnh lại. Kêu băng Sơn tiểu nha đầu là một lòng đuổi theo nàng trong lòng duy nhất hội trưởng đại nhân một phút một giây đều không nghĩ lãng phí ở mặt khác sự thượng giống hôm nay nếu không phải khảo hạch người chung con nàng nhất sùng bái hội trưởng cũng là thí sinh chi nhất nàng là tuyệt đối sẽ không đi thiếu niên quân giáo chuyên môn tiếp đại báo danh thí sinh địa phương. phươngung tử bân cười xảo trá vẻ mặt đồng tình mà nhìn mới tiếp được cây gậy đã bị ghét bỏ bạn tốt hắn nhưng nhớ rõ thiếu chủ nói qua vốn định làm lãnhnhiễm tiêu tiểu nha đầu tiếp nhận nhưng tiểu nha đầu lần đầu tiên lắc đầu cự tuyệt Nguyên nhân chính là không nghĩ lãng phí thời gian cùng không quan hệ sự thượng. Chết hội trưởng, ngươi vẫn là chính mình thêm cái phó tự đi, phòng trừng kia tiểu nha đầu là sẽ không kêu ngươi hội trưởng. Đồng học biến học đệ, hừ, thật đương các ngươi nhảy một lần cấp là có thể loại, chờ hạ các ngươi lần này trung cấp tốt nhất đều bất quá, chúng ta đồng dạng là muốn nhảy hai lần cấp, đoàn người đều giống nhau đi theo hội trưởng bước đi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Tiếp nhận sân huấn luyện lãnh diễm như băng đao đôi mắt đảo qua mổ bốn con, lạnh lùng mà ném xuống một câu. Ta đi xem hội trưởng khảo hạch, các ngươi vọng tưởng chứng vẫn là thu thu đi. Đồng học đều phải biến học đệ học mội, hảo loạn. Lần này liền chúng ta bốn người nhảy lớp, mặt khác đều phải lại chờ một năm. Chúng ta vẫn là trước đem nhảy lớp khảo thí, khảo xong rồi nói sau. Cảnh, chúng ta cũng không thể lơi lỏng, nếu không, sang năm đệ nhất thiếu niên quân giáo đã có thể không mặt mũi đi. Không có học trưởng bọn họ ở, muốn không thú vị thượng một năm. Vâng, chúng ta huấn luyện viên đều đi theo tiểu công chố triệt. Xem ra từ ngày mai khởi, chúng ta chỉ có thể chính mình nhìn chầm chầm chính mình huấn luyện ăn bài. Nhăn Yến đưa lên một cái xem thường, cùng đưa bọn họ mỗi nhóm vây vây tay, nàng liền không rõ, này còn không đến phân biệt thời điểm, một đám đều bi ca xuân thu có cái gì ý nghĩa? Ta dựa, quỷ kia tiểu tử như thế nào không nhắc nhở hạ, nguyên níu, chúng ta mau đuổi theo. Đình! Tuy ngươi còn có thời gian cùng học đệ học mỗi nhóm đầu, đoàn trưởng kia đều cùng tâm bọn họ rời đi biệt thự đi khảo hạ khu. chính là, chính là là Tuy học trường. Hảo học trường, Hảo đại ca, chúng ta không ghét bỏ ngươi A. Đừng A. Ha, ghét bỏ ta nói không đúng, Hảo A, chờ hạ ta cùng đoàn trưởng cầu tình hình bên dưới, liền miễn các ngươi dược vật kháng thể đặc hơn Hảo. Tuy học trường, ngươi vẫn là như vậy miệng sú. Chính là nha, chúng ta còn chờ các ngươi đến lúc đó cũng chịu kia một đến ngũ giai đoạn hưởng thụ thời gian. Hảo, Hảo, các ngươi đây là cái gì biểu tình, lại không phải sinh ly từ biệt, sang năm. Tứ thiếu tử tinh không phải đi tìm chúng ta, tiểu lánh diễm các ngươi không phải đính hảo năm sau liền tốt nghiệp sau. Chúng ta sẽ đuổi theo đi. Học trưởng, chờ chúng ta nha. Học sinh, thiếu chủ các ngươi muốn chiếu cố hảo. Hảo, chết, học sinh hội từ giờ trở đi liền tiếp cho các ngươi, ta mặc kệ các ngươi lúc sau học được sinh là ai tiếp nhận, các ngươi tại đây, liền đem tiểu học bộ xem trọng, chúng ta ở đệ nhất thiếu niên quân giáo chờ các ngươi. Khoảng cách tốt nghiệp nhật tử càng ngày càng gần có tứ thiếu tử tinh mang đội một chúng học sinh hội tân lãnh đạo ban, đối mặt biệt ly, thập phần không tha. Bất quá, này mấy tháng lan lộn đến là đem bọn họ thể chất cùng mới được đến dị năng đều mài rũa hảo, thân phận tiềm lực lên rồi, dị năng cũng đều đột phá không cấp ổn định ở một cấp, đã có dị năng kia vài vị, càng là làm chính mình trong cơ thể năng lượng tinh thuần một ít. Đi cái lộ đều khả năng chính mình đánh chính mình vướng ngã, ăn một bữa cơm đều sẽ uy sai địa phương, xuyên cái quần áo cũng đều sẽ dù sao chẳng phân biệt có thể nghĩ kia đệ tứ giai đoạn mê viễn loại dược vật có bao nhiêu lăn lộn người, đến nỗi thứ 5 giai đoạn kia một tháng, đối lập khởi trước 4 tháng vất vả tra tấn tốt làm cho bọn họ đều có loại không chân thật cảm giác. Cuối cùng hơn 2 tháng thời gian, 28 tinh sĩ ở cuối cùng nên đón thiếu niên quân giáo khảo hạch trước, rốt cuộc hoàn thành bọn họ đặc hấn, còn hảo chỉ có 5 cái giai đoạn, nhớ tới đệ tứ giai đoạn trước nửa tháng mơ hồ mà mơ màng hồ đồ, hạ nửa tháng các loại khôi hải, xấu hổ mà cười cười. Một chúng 11-12 tuổi thiếu niên có tân mục tiêu, tuy rằng bọn họ vẫn là thực đau lòng những cái đó cống hiến điểm, nhưng như đạo sư nói, bọn họ lần này không chỉ là tiêu tiền mua thư giao hấn, cũng học được không ít đồ vật. Hắc hắc! Lần này 5 vạn cống hiến điểm, các ngươi đến là không bạch lãng phí. chương 129, lãnh Khóc Tuấn Mỹ thiếu niên, canh 2. Cho nên nói liên bang đầu não nhìn như là nghe theo liên bang cao tầng mệnh lệnh, tiểm hộ nhan thu khả tân thân phận, chỉ có đầu não rõ ràng. Nó là người ta lôi ca tiểu đệ, tất nhiên là muốn giúp lao đại chủ nhân đánh hảo hiểm hộ. Bữa tối khi, vô lương mô đại ca, thực vô sỉ mà phơi nắng nhà hắn bảo bối nhi tử chia hắn thư nhà, khí nhan ra tiểu thất lập tức tạc bao, thỉnh nhà mình lao bà rời núi, lại phùng cái tiểu nhân ngẫu nhiên, làm hắn chát nha chát. Từ nay liền đã hiểu đi, phía trước cái kia, chính là nam cung thanh duyên tùy tay làm tới, làm nhà mình lao công ngôi dận dùng. Nhan dương quang đối với nhà mình đệ mội kia thảm không người thấy theo công, không dám nhiều nhìn. Hắn có ở trong video gặp qua nhà mình tiểu chất nữ tay nhỏ có bao nhiêu xảo, mấy viên thủy tinh hạt châu, nàng tuy tiện bệnh trong chốc lát, chính là một cái xinh đẹp đáng yêu lấp tay, kia tay nhỏ lần đầu tiên phùng tiểu Ga Nhi khi, bắt đầu còn cứng đờ mới lạ, một lát liền như nước chảy mây trôi, phùng ra cái đáng yêu người ngẫu nhiên hoa oa. Rõ ràng nữ nhi khéo tay như nàng tu luyện thiên phú giống nhau có thể nói là người tiên, sao đương nương bị là cái như thế cực đoan tay bổn a. Nam cung thanh duyên đối với chính mình tay nghề một chút cảm giác đều không có. Dù sao nhà nàng vị kia chưa từng có ghét bỏ quá, nàng lại sinh cái đa tài đa nghệ thiên tài nữ nhi, nàng tự mình cảm thấy, nàng không hoàn mỹ mới có thể xông ra bảo bối nữ nhi xuất sắc ca, nàng là thực thích đương nhà mình nữ nhi làm nền. Kế tiếp mấy ngày, sở hữu sự, đều dựa theo nhan thu khả kế hoạch tốt đi bước một tiến hành, lúc ban đầu, nhan ra chuyển ra nàng muốn bế quan đột phá 5 cấp dị năng tin tức, tiếp theo liền chuyển ra tiến cấp thất bại bị thương tinh thần hải tin tức. Lại đến chính là Nhan gia tộc trưởng Nhan Diệp Minh hướng đệ nhất thiếu niên quân đoàn giáo xin giữ lại học vị, chờ chữa trị hảo tinh thần lực, lại ở đi báo cáo sự thật. Liên tiếp thoán tin tức truyền khải Minh Tinh mỗi người đều biết, nhìn nhìn lại Nhan gia đệ tử một đám vẻ mặt lo lắng, việc này 8 phần chính là thật sự đi, ân ân ân, nhất định là thật sự, nếu không, ai không có việc gì truyền loại này tiểu đạo tin tức, nếu không, Nhan gia tộc trưởng như thế nào sẽ xin giữ lại học vị sự. Đối mặt chỉ còn lại có bọn họ 4 người tiểu biệt thự Tứ thiếu tử tinh cũng yêu thương, bọn họ bộ dáng này, ai nhìn đều sẽ đương kia ngoại chuyện sự là thật sự, thật thật. Ai không biết tứ thiếu tử tinh là nhan thu khả tiểu công chúa bên người có thể tin người, bọn họ đều này biểu tình, còn có thể có giả. Tứ thiếu tử tinh là yêu thương, cũng không phải là lo lắng, nhà bọn họ thiếu chủ có hay không thương đến tinh thần lực, bọn họ sẽ không biết, nhà bọn họ thiếu chủ bế quan đột phá 5 cốc, ha ha, đây cũng là thiên đại chê cười, ngươi làm một cái thất cấp dị năng, giả, đi đột phá 5 cốc. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng. Học sinh hội một đám tiểu gia hỏa không một cái tin tưởng, nhưng bọn họ một đám khổ qua mặt lại là thật sự, bọn họ không khổ mới là lạ. Mộ phúc hắc đoàn trưởng đại nhân chính là mang theo 30 mấy hảo người rời đi anh tài trước, còn cấp hậu bối một ít ngon ngọt, ngọt, làm cho bọn họ hảo hảo huấn luyện. Nếu thành tích làm nàng vừa lòng, tới rồi đệ nhất thiếu niên quân giáo, chính là bọn họ về đơn vị, chính thức tiến đoàn. Đây là nhiều làm người kinh hỉ hảo tin tức, nhưng vấn đề là... Làm cho bọn họ vị kia chưa bao giờ sẽ gật đầu thỏa mãn hiện trạng hội trưởng đại nhân vừa lòng. Bọn họ phải làm ra thế nào thành tích mới tính quá quan, không có hạn mức cao nhất, không có phạm vi, bọn họ không trong lòng khổ mới là lạ. Huấn luyện huấn luyện, còn phải làm cái xuất sắc chấp pháp người, tuyệt đối, bọn họ tuyệt đối muốn liều mạng mới được a Khải Minh tinh ngoại bỏ neo cảng, lúc này đúng là đệ nhất thiếu niên quân giáo tới đón tân sinh thời gian. Một đám thiếu nam thiếu nữ đứng chung một chỗ, bọn họ ánh mắt thường thường hướng ra phía ngoài xem. Trụ hồ đang chờ người nào đã đến. Tinh sĩ đoàn, các ngươi còn kém ai không tới? Tới đón người đạo sư đúng là phía trước khảo hạch khi vị kia mang đội thiếu tá quân quân. Thiếu niên quân giáo, tất cả đều là quân sự hóa quản lý trường học, chính là đạo sư chín thành đô đến từ cái đại quân đoàn lui võ quân nhân, mà vị này thiếu tá quân quân, đúng là mấy năm trước lui võ lao binh. Giống nhau mang theo quân hàm 300 tuổi hạ liền lui võ, đều là bởi vì trên chiến trường bị không hảo khôi phục thương thế mới có thể trước tiên lui võ, bất quá Như vậy bọn họ đều không mừng buồn ở quân đoàn nội dưỡng thương, một đám xin tiếp nhận giáo dục đời sau trách nhiệm. Quân nhân, muốn so người bình thường tâm tính đi lên chỉ do, ngược lại càng làm cho liên bang yên tâm đem tân một thế hệ cây non giao cho bọn họ. Đạo sư, xin đợi một chút, còn kém một người. Nhan khỉ nói lại nhìn về phía lối vào, chầm dung cũng là vẻ mặt lo lắng mà nhìn ai nhìn, mặt khác tiểu đồng bọn càng là đồng dạng lo lắng, bọn họ vị kia đoàn trưởng là như thế nào người, bọn họ rất rõ ràng, trước nay đều không mừng đến chế. Như vậy quan trọng thời điểm nàng như thế nào sẽ đến trợm? ân còn có 10 phút, các ngươi này đàn hoa, vẫn là trước tới đăng ký hạ. Này, để thổ hạc nhan thỏa khóc khóc mà nhướng mày nói, ta chờ đoàn trưởng. Nhan thu khả đồng học xin giữ lại học vị, các ngươi vẫn là không cần chờ. Khu, đạo sư, để nói chính là chờ phó đoàn trưởng. Ha, chúng ta liền kém phó đoàn trưởng. ân ơn ơn, đạo sư, một cái đoàn, chúng ta phó đoàn trưởng không trước Lôi thôi dài dòng. Thanh lảnh non nớt thanh âm vang lên, một thân màu đen hưu nhàn trang thiếu niên từ một bên góc chậm rãi đã đi tới, hắn ánh mắt lánh đạm mà quét một đám thiếu nam thiếu nữ liếc mắt một cái, chỉ kia liếc mắt một cái, vốn đang lo lắng một chúng tiểu nha nhi, lập tức an tính lại, ngoan ngoắn mà lập thẳng nhìn này xa lạ thiếu niên. Phó đoàn trưởng Hảo. Châm Dung cái thứ nhất lên tiếng, không phải hắn mắt sắc, có thể nhìn ra này tóc ngắn, ánh mắt lãnh đạm, khí chất lạnh băng, dầy yếu lại mang theo một cổ khí thế thiếu niên chính là bọn họ chờ người, mà là Ô, ô, ô bọn họ đoàn trưởng đại nhân ma hòa khi, chính là loại cảm giác này, hắn nếu là nhận không ra, mới là ngu ngốc có hay không. Tựa hồ nhan thu khả 4 năm tới chỉ phát biu quá một lần đi, lần đó nàng cũng không có làm gì kinh hách chúng đồng bọn sự, chỉ là khí thế thượng có điểm làm người chịu không nổi mà thôi, không nghĩ tới, chầm ra A Dung sẽ ký ức như vậy khắc sâu. ân đều đi đăng ký. Nhan nhạt thanh lanh ngữ khí, mang theo còn không có bỏ đi nó nớt, lại làm thiếu tá đạo sư ánh mắt không rời đi. Thiếu niên này hắn là nhận thức, nghe nói là nhan gia đại thiếu tư sinh tử, chỉ so nhan gia tiểu công chúa lớn hơn 3 tháng, vẫn luôn đều ở tổ trạch nơi đó bị nhan diệt minh tộc trưởng giáo dục lần này vốn là muốn cho hắn bồi nhan gia tiểu công chúa cùng nhau nhập học. chương 130, tìm tra tổ xuất động chung, canh 3. Lúc này quân hạm đại sảnh lối vào, chuyên đến thiếu niên phẫn nộ thanh âm Các ngươi đây là có ý tứ gì, quân đội tinh hạm không phải cung cấp ăn uống sao. Nột, ngươi thật đúng là đương chính mình là đại gia. Các ngươi là tiến vào thiếu niên quân giáo, cũng chính là nửa cái quân nhân, cái loại này ưu đãi, các ngươi nhưng không phân. Ta chỉ là muốn chén nước, trên quân hạm đều không có sao. Có, bất quá, không chuẩn bị các ngươi. Ngươi, Mã Tân, chúng ta vẫn là từ bỏ thủy, ta nút không gian còn có chút trái cây. Tà Đông Bạch, hiện tại không phải thủy vấn đề, ngươi liền không cảm thấy thái độ của hắn quá ác liệt. Cản lại ở đại sảnh lối vào đại binh, cười trao phúng. Một chút cũng không để ý đối phương chú ý tới chính mình đây là ở tìm tra, hắn nhàn nhãm mà một chân hoành đạp lên đối diện môn chủ thượng. Mã tân, chúng ta chỉ tại đây đãi ba ngày, không cần vì loại này việc nhỏ sinh khí. Thiết, ngươi tiểu tử này nói thật đúng là tiếng người, nhìn qua rộng lượng, tưởng một sự nhịn chín sự lành, còn không phải nhát gan, không dám phản kháng. Đại binh vẻ mặt khinh thường mà ở nhân ra hai cái thiếu niên phải về đại sảnh trước theo đuổi không bỏ cười nhạo, mà đi theo hắn cùng nhau mấy cái đồng bạn, lập tức cười ha ha lên. Người, mã tân xem bất quá đi đối phương như thế bôi đen nhà mình bạn tốt, đang muốn phản kích trở về, tà đông bạch giữ chặt hắn, không giận không khí mà bình tĩnh trả lời, chúng ta tiểu, tự biết, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, ta tuy rằng làm không được túi đầu từ bỏ tự tôn, cũng sẽ không vì loại này việc nhỏ so đo, vẫn là có vài phần độ lượng. Nói xong liền lôi kéo nhà mình bạn tốt trở lại bọn họ nguyên bản châu ngồi, không hề trông cửa khẩu chỗ liếc mắt một cái. Tiểu tử này không tồi. Hắc hắc. Lời này nói cũng là có trình độ. Các người nói, kia đại binh còn có hậu chiêu sao. Quân hạm phương đây là tưởng cho chúng ta ra vai phủ đầu. Không thú vị. Lao đại, 28 tinh sĩ ở kia tán gấu, đối với trước mắt cục diện bọn họ xem thấu triệt, chính là quân nhân kia phương, cũng không có che giấu chính mình là tới tìm tra, nếu không như thế nào quân hạm mới rời đi khải minh tinh tầng khí quyển, liền tới lấp kín cửa. Đây là liền tự do hoạt động phạm vi đều cho bọn hắn họa phân hảo. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi nhan thu khả nghe được nhà mình tiểu đồng bọn kêu nàng, nhan nhặt mà mở mắt ra, nhìn qua đi. Đây là muốn cho chúng ta ăn uống tiêu tiểu ngủ đều tại đây đại sảnh sao. Ở nhà mình lão đại kia băng mắt hạ, nhan hổ nhược, nhược nhược nhỏ giọng hỏi, ô, ô ô hắn như thế nào cảm thấy nhà mình lão đại càng ngày càng có khí thế? ân kia không phải nói, chúng ta này ba ngày đều không có bữa ăn chính sao. Nhan tiểu lập tức khổ hạ mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn nhà mình lão đại. Nàng mới không cần uống 3 ngày dinh dưỡng tề, nàng bị những cái đó dược vật lăn lộn đều đã gầy thật nhiều, tiểu ăn uống cũng yếu ớt không đều bị khuất nó, nàng muốn ăn mỹ vị đồ ăn nha. Nói trắng ra điểm, cô gái nhỏ này là cái năn, không nghĩ hủy khuất chính mình. Nhàn nhạt mà đưa lên một cái con mắt hình viên đạn, thanh lanh nói, cơm trưa khi đang nói. Lúc này một đám tiểu gia hỏa nhóm an tâm, chính là chung quanh anh tại học viện tới mặt khác học sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đến không phải đối vị này có 8 phần rất giống nhan thu khả xa lạ thiếu niên tí nhiệm, bọn họ hiện tại tin tưởng chính là học sinh hội ra tới này đàn đồng học. Đặc biệt là 28 tinh sĩ, bọn họ ở nhan thu khả vị kia đệ nhất thủ tịch giáo dục hạng, nhưng cho tới bây giờ không có làm người một nhà chịu quá quỷ khuất. Khi chất thượng tương phản quá lớn, nhan thu khả này đã đổi mới thân phận, chính là cùng giáo học sinh đều không có nhận ra hắn chính là nàng, cũng là nhan thu khả cẩn thận, chính là nguyên bản đáng yêu kim sắc tiểu vương miệng quang nào khuyên th đều ngụy trang thành hắc toàn ngoại hình, ai sẽ nghĩ đến, nàng cá nhân quang não là có thể biến hóa ngoại hình, ai có thể nghĩ đến, nàng quang não có thể một cơ nhiều hào, hai cái thân phận nàng tưởng dùng như thế nào, quang nào đều có thể biểu hiện. Ra tới. Có Lôi ca ở, vạn sự không khó a. Cho nên nói, Lôi ca mới là nhan thu khả lớn nhất bàn tay vàng đi. Đương mau đến giữa trước khi, Lôi ca lại truyền đến tin tức, cái này nhan thu khả lạnh băng trong con ngươi lướt qua một tia nghiêng ấm, ánh mắt nhàn nhạt mà chuyển hướng lối vào. Khóe môi gợi lên một cái lạnh băng độ cung. Lão đại. Bị nhà mình lão đại này đột nhiên gợi lên kia nho nhỏ tươi cười kinh lông tơ đứng lên kỳ thủy báo nhan kỳ cái thứ nhất không bình tĩnh kinh hô ra tiếng. Trời ơi, mà nha ác ma mỉm cười thực dọa người có hay không, sao nhà bọn họ manh manh đắt tiểu công chúa, liền biến thành như vậy, thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp, hắn tiểu tâm can đi run dậy. Kỳ, lão đại lại không phải đối với người cười, người sợ cái gì. Lâu kim cẩu nhan hoa bất đắc dĩ mà vô vô run run tiểu bả vai Moki kỳ, thật chính hắn trong lòng cũng là hơi sợ, ai sẽ nghĩ đến bọn họ vị này sửa lại tính cách lao đại trang khởi lánh khóc tổng tài tới, 10 thành 10 rất giống, liền này xạ tản tươi cười đều hoàn mỹ câu hồn A. Nhìn xem, bao kia mấy cái cô gái nhỏ, cũng không hoa si các nàng, hiện giờ đều vẻ mặt ngộng ảo nhìn cười làm người kinh tùng lao đại, thiên A, tiểu công chúa này giả nam nhân, diễn cũng quá thành công đã kích bọn họ này đàn thật nam nhân đi. Khu Huynh đệ, người mới 10 tuổi, không coi là là nam nhân, mà mỗi giả nam sinh, hiện tại trang bức là không gì, nếu là chờ sau khi thành niên, liền nàng kia thân cao, tuyệt đối trang không tới lãnh khốc tổng tài tích, xuyên nội tăng cao dày cũng vô dụng tích. Đại thiếu, làm sao vậy? Tâm Nguyệt Hồ Nhan khỉ tiểu tử này tâm nhãn nhiều nha, nhìn ra người lãnh đạo trực tiếp đối vừa mới bọn họ thống nhất đổi xưng hô thập phần bất mãn sau, lập tức chính mình tìm cái sẽ không dẫm lôi tân Xưng hô. Hạm trưởng làm nhan ra người tới chăn chúng ta lộ. Ta dựa, kia hạm trưởng thật đúng là dám, cũng không sợ hắn hoàn toàn ngược lại. Nếu là đoàn trưởng ở, hạm trưởng liền sẽ không như thế. Nhan lượng, 12 tuổi, hắn là sớm nhất liền đi theo ở học sinh hội nơi đó huấn luyện nhan ra đệ tử. Năm đó nhan thu khả hạ lệnh nhưng làm nhan thị đệ tử cùng nhau huấn luyện khi, hắn vừa lúc mới tiến vào hai cấp không bao lâu, lập tức liền đi theo học sinh hội. Hiện giờ bởi vì nhan thu khả mang theo 28 tinh sĩ nhảy lớp nguyên nhân, hắn đến là Dính Quang cùng chi nhất khởi cùng năm tốt nghiệp. Mặt khác 5 người, trừ bỏ đã biết trầm dung, còn có 4 người, cư nhiên để ở. Trước 131, mới bắt đầu liền bại lộ, canh một Nghe thế hỏi chuyện, nhan thành nghiệp lập tức biến sắc, có chút cắn răng nói, bị liên bang đầu náo đoạt đặt tên quyền. Việc này nhan ra lớn lớn bé bé, từ mới 1 tuổi tiểu hoa nhi đến mấy ngàn tuổi người đều biết, ai làm cho bọn họ ra tộc trưởng, các trưởng lão năm đó vì việc này không thiếu làm ẩm ý, tuy rằng các tộc nhân không có ngoại chuyện. Nhưng người có tâm nhất định có điều nghe thấy. Nhan Thu khả sở dĩ, không có đổi cái tân danh. Nhan ra này một thế hệ, vừa vặn là một chữ độc nhất danh, cho nên nàng trực tiếp dùng Nhan Thu. Đến nỗi nàng tên thật vì sao là song tự, đối với Nhan ra dòng chính thật vất vả mong ngôi sao mong ánh trăng mong dòng chính tiểu công chúa. Như thế nào sẽ bị gia tộc tộc quy trói buộc, năm đó chính là mỗi tộc trưởng đều đem việc này quên đến sau đầu đi. Song tự ba chữ danh nhưng không có thiếu dùng. Nghe nói có Nhan ra có vị trưởng bối. Còn nói theo phương Tây họ, cấp nhà mình tiểu công chúa nổi lên cái chữ thập trường danh, bị bẩy thiếu chỉ vào cái mùi mắng đã lâu, nguyên nhân là, nhà hắn tứ thúc quá vô sỉ, kia trường danh chung mang theo hắn tứ thúc cùng tứ thẩm tên. Cung tình kinh ngạc mà nhìn thoang qua, âm thầm tức giận nhà mình đại đội trưởng hắn liền nói, như thế nào này nhan thu cùng nhan thu khả hai đứa nhỏ tên tranh lệch như thế tiểu, nguyên lai like còn có loại này nội tình. Xem nhan thành nghiệp phản ánh liền biết năm đó nhan ra mọi người hoán khí có bao nhiêu lớn đi. Đáng thương liên bang đầu não, có đoàn cũng là không chỗ dựa ai làm nó là giúp nhà mình lão đại gánh tội thay, cho dù có nước mắt nó cũng chỉ có thể chính mình ngước. Nhắm mắt nghỉ ngơi trung nhan thu khả, trong đầu hình ảnh đúng là Lôi Ca tiếp sóng tới hạm trưởng trong nhà Bắc Quái, nàng trong lòng vâu ngự thực, đối với năm đó nàng mới sinh ra phát sinh sự, Lôi Ca chưa bao giờ có đề qua, nàng tự cũng là không biết, ngay cả tên của mình, nàng một chút cũng không để ý quá, hiện giờ mới biết. Nàng lập tức biết đặt tên quyền không có khả năng là liên bang đầu não đoạt. Chỉ có nàng siêu cấp trí não có này bản lĩnh chủ nhân quân nhân nơi đó lại có tân động tính nghe được lôi ca lại lần nữa chuyển đến tin tức đối với hạm trưởng thất còn đang nói chuyện thiên nhị vị nhan thu khả lập tức minh bạch cung hạm trưởng đây là chính mình nhìn phản đồ làm phía dưới tự do phát huy phòng chứng nhan thành nghiệp trong lòng cũng minh bạch vì sao lúc này bị kêu đi hạm trưởng thấy hơn nữa mộ tham mưu phó hạm trưởng không bồi ở hạm trưởng nguyên nhân hắn trong lòng cũng hiểu rõ đối với không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ nhan ra tất nhiên là sẽ không so đo, cho nên cung tỉnh vũ mới có thể chấp nhất muốn một đám bọn nhỏ cảm thụ một chút hắn năm đó được đến đãi ngộ. Cung tỉnh vũ có một việc, không biết có phải hay không hắn cố ý xem nhẹ, hắn năm ấy đại, vốn dĩ liền không có mỹ vị mà khi cơm điểm, dinh dưỡng tể mới là trên quân hạng đỡ ăn chính, hiện giờ liên bang công dân, phần lớn đều có thể ăn thượng rau quả, dinh dưỡng tể ngược lại thối lui đến hai tuyến, thành dự bị lương, đặc biệt là khải minh tinh ra tới hai tử. Bọn họ gia tộc vốn là có thể được đến rau quả, thêm chi tử dung thị loại ra rau quả sau. Một ngày tam cơm bọn họ đều đã thói quen đã nhiều năm, lúc này làm cho bọn họ lấy dinh dưỡng tề đương bữa ăn chính, tuyệt đối so với khởi hơn trăm năm trước hài tử phản ánh muốn lớn hơn nhiều. Nhan thu khả nhàn nhạt mà mở mắt ra, đối với bên người nhan khỉ làm cái thủ thế sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nương lôi ca quan sát khởi toàn bộ quân hạm. Nay thủ quân hạm cùng nàng phía trước cưới quân hạm có chút bất đồng. Đây là mới từ cùng thú nhân tinh hệ chủ chiến trong sân lui ra tới không bao lâu quân hạm, nói cách khác, nhan thành nghiệp bọn họ mới đánh xong chiến không bao lâu, nương bọn họ nghỉ ngơi kỳ, tiếp cái này đưa học sinh nhiệm vụ. Lôi ca, cho ta quân hạm đầu não ký lục trên chiến trường hình ảnh tư liệu. Là, xem xét trong chốc lát, nhan thu khả phát hiện, quân hạm đầu não nơi đó ký lục hình ảnh không phải rất nhiều, nhưng nàng rõ ràng nhìn ra này thủ quân hạm lúc ấy ở chủ chiến trong sân, sao có thể chỉ có về điểm này nội dung. chủ nhân Cùng buồn hạm không quan hệ nội dung, ở 3057 hào đầu nào đem sao lưu chuyển cho liên bang đầu nào sau, liền tự động xóa bỏ. Lôi ca, năm đó nói tốt, 3 năm nửa sau cấp các bạn nhỏ một thủ chính mình tinh hạm, chờ hạ đệ nhất thiếu niên quân giáo sau, giúp ta chuẩn bị gian giả thuyết loại nhỏ tinh hạm nội khoang đi, bọn họ nên bắt đầu học tập thao tác tinh hạm. Tốt chủ nhân, đối với chân thân tiến vào phòng mô phỏng, sẽ không ảnh hưởng tinh thần lực biến dị sự, nhan thu khả vẫn là nhớ rõ. Nàng trong không gian là có thật sự loại nhỏ tinh hạm, chiến hạm đều có, nhưng tới rồi bên ngoài nàng như thế nào hảo trực tiếp lấy ra, đành phải trước làm nhà mình các bạn nhỏ làm giả thuyết luyện tập. Nàng vẫn luôn đều không thích liên bang tinh hạm chủ phòng khống chế cùng hạm trưởng phòng khống chế tách ra thiết kế, tuy rằng kể từ đó, đối tinh hạm tới nói có hai cái trung tâm, liền tính bị kẻ xâm lân chiếm trước một chỗ, chủ quyền khống chế vẫn là ở chính mình này phương. Vấn đề là, nàng chính là đối loại này hạm trưởng cùng chủ phòng khống chế tách ra cảm thấy có chút phiên ph Chính yếu chính là, liền tính đầu não ở hạm trưởng thất, nàng sẽ cảm giác cô độc đi. Từ nay nàng cũng có chút minh bạch, vì sao hạm trưởng trong nhà luôn là có hai vị chính phó hạm trưởng ở. Ai đều không muốn đương cái cô độc vương A. Nhan khỉ ở tiếp thu nhà mình lao đại truyền đến mệnh lệnh, lập tức gâm thầm truyền cho các bạn nhỏ, liền thấy truyền tới cuối cùng, quỷ kim dương nhan lâm cũng cư nhiên từ nút không gian lấy ra một cái thẻ bài, kẹp thượng một chương giấy trắng, ở mặt trên viết mấy cái chữ to sau trực tiếp đem nó đứng ở bọn họ nghỉ ngơi chỗ không xa trên mặt đất. Vậy xem khu. Ha ha, Hảo có ý tứ, hắn làm gì vậy? Không biết. Không thú vị. Ta cũng cảm thấy bọn họ quá nhàm chán. Tà Đông Bạch nhìn kêu ba chữ sau, hơi hơi tưởng tượng, lập tức lôi kéo mã tân đi đến thẻ bài sau tìm cái góc ngồi xuống. Mấy cái thông minh tựa hồ xem đã hiểu, cũng cùng tà Đông Bạch làm giống nhau sự. Đối với dựa lại đây người thông minh, anh tài học viện này phương không có người cự tuyệt. Đây là chính bọn họ lựa chọn, là tốt là xấu, chờ hạ cũng phải nhìn tới tìm tra người như thế nào đối đãi này thẻ bài. Nhăn lâm này tác pháp có hai cái khả năng, một là trực tiếp nhóm lửa đến bọn họ này, nhị là tìm tra trực tiếp làm lơ bọn họ này khu. Đối với có thể hay không nhóm lửa tới, nói thật, 28 tinh sĩ là thực hi vọng, nhưng bọn họ cũng muốn nghe lệnh hành sự, nhà mình lao đại đều gọi bọn hắn an phận đương người xem, bọn họ có thể không ngoan ngoãn, đến nỗi kia thẻ bài, hắc hắc, tưởng làm lơ nó, liền tới đi. Đừng tưởng rằng không mở to mắt Nhan Thu Khả liền không biết nhà mình tiểu đồng bọn. chương 132, tiến vào trong rừng rậm, canh 2. Từ Khải Minh tinh tiếp học sinh 3057 hào quân hạm, nhân bài bổ kẻ chi chiến, ngược lại làm hai bên ba ngày qua ở Trung Hải Hòa, hạ 3057 hào quân hạm tiểu ra hỏa nhóm cũng là tinh thần thực, cùng bọn họ đối lập chính là mặt khác quân hạm. Nhan Thu Khả lệnh băng mặc ngọc hai trong mắt trung truyền đến như vậy hỏi ngữ, Nhan Khỉ lén lút đánh cái thủ thế, lúc này... Nàng cũng tìm được rồi cái kia đáp án, nguyên lai vị kia là từ bọn họ phía trước hỗ động chúng phát hiện manh mối, bất quá, tới rồi đệ nhất thiếu niên quân giáo, loại sự tình này liền không cần để ý, bọn họ là một cái đoàn, tất nhiên là muốn sinh hoạt ở bên nhau, tiếp xúc tất nhiên là sẽ nhiều lên, nhưng cái đó thói quen nhan khỉ bọn họ cũng không cần sửa, chỉ cần nhớ kỹ. Lần này giáo hấn, về sau phân hảo trường hợp liền hảo. Làm sao vậy? Hắn đi vào là trước tiên không tìm nhà mình chất nữ. Trực tiếp đem nhan khỉ kéo đến một bên, thì thầm vài câu sau, mộ chỉ tiểu hồ ly lập tức đen mặt, dầu dĩ không vui mà về tới nhan thu khả bên người. Lúc ấy quá giữa trước khi, nhan thành nghiệp lại lần nữa xuất hiện ở đại sảnh, xem ra tới, đây là muốn tới địa phương, vị này bị thỉnh đi uống lên hai ngày nhiều trà nhan ra người tới tiễn đưa. Tự thân không có vấn đề, nàng liền không biết đối phương là làm sao thấy được, chỉ phải đem việc này ném một bên, xem xét mắt, tay ngứa nhan khỉ, nàng tất nhiên là tiếp tục chính mình vắng cờ. Chủ nhân, không có nhưng bại lộ ngài thân phận hành vi. Vài giây thời gian, Lôi ca liền trở về nàng. Là, Lôi ca, cha xem xét ta này 3 ngày có gì không ổn chỗ. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào phát hiện, bất quá, hắn này cũng coi như là nhắc nhở nàng. Xem ra nàng về sau ngôn hành cử chỉ thượng, muốn càng thêm cẩn thận, thế giới này nhưng không thiếu người thông minh. Đương Nhan thu khả một quân cờ bông, vừa lúc phá hỏng đối phương tướng quân, cung tình chu mỉm cười đứng dậy rời đi. Nhìn kia đi xa nam tử, Nhan Thu khả híp lại khởi mắt hoạnh, che giấu trụ đáy mắt ám quang, đối phương, Tiêu nàng nhan ra đại thiếu khi, nàng liền cảm giác được một tia khác thường, đối phương là cùng nàng đặt đỉ cùng thế hệ người, tại sao lại như vậy Tiêu nàng, chờ nghe được cơ nghệ không tồi khi, nàng liền hiểu rõ. Nghe hai người đối thoại Nhan Khỉ cảm thấy hằn chứng đau, rõ ràng là không nóng không lạnh ngữ khí, hắn như thế nào liền cảm giác được một tia quỷ dị, rõ ràng gì ở trong chứa đều không có lời nói. Hắn như thế nào liền ngửi được một tia quái gì chỗ. Cung gia 5 thiếu cũng là cao thủ. Nhan gia đại thiếu cờ nghệ không tồi. Liền như lúc này chơi bài thiếu niên cùng quân nhân, bọn họ chính là chơi bài khi, đều đem nó trở thành trong tay vũ khí, muốn đổi pháp mà ước hiếp đối thủ. Ngươi nếu là ở ngân hà liên bang nội khai cái đổ thành, đi người tuyệt đối thiếu đáng thương, cũng liền những cái đó ăn chơi chắc táng sẽ đi thường thường thăm. Nhưng là nếu là người khai chính là huấn luyện quán gì đó, lượng người tuyệt đối muốn nhiều, đây là một loại không khí Một loại tâm thái. Đến không phải nói, liên bang nội không có giải trí tiết mục gì đó, chỉ là ở cường giả vi tôn thế giới, vô luận là bình thường công dân, vẫn là gia tộc thành viên, sở hữu tâm tư phần lớn đều đặt ở huấn luyện tu luyện thượng. Loại này giải trí tuy hảo, lại là khống chế không tốt, cũng sẽ hủ hóa ngân hà liên bang, cho nên liền tính là tiểu thuyết chung, có chút bất lương nội dung cũng bị lôi ca xóa bỏ. Cũng là vì bài bổ kẻ xuất hiện, 3057 hào trên quân hạm tìm tra đảng biến mất, Một đám quân nhân cùng hài tử ngược lại đem chiến trường chuyển tới bài tranh tài nhìn xem đại mặt khuôn mặt nhỏ thượng rùa đen hoặc hóa đơn tạm liền biết đây là mượn trong tiểu thuyết đánh của quy hôm nay bữa sáng sau nhan khỉ thu dọn xong mặt bàn mới phóng thượng bàn cờ cung ra 5 thiếu liền chiếm hắn vị trí tìm tới nhan thu khả mời chiến bài bộẹ không phải lãnh khốc tổng tài chơi nàng tất nhiên là sẽ không hủy hoại hiện tại hình tượng cho nên ngày hôm qua nàng lấy ra quân cờ cùng Nhan khỉ đánh với lên bài bộệmị lực nhan thu khả là biết đến Cho nên cho tới nay, loại này đồ vật nàng là rất ít lấy ra tới, chính là lúc này, đã là ngày thứ ba buổi sáng, nàng đều không rõ, như thế nào cùng chính mình đối cờ nhan khỉ liền đổi thành cung gia năm thiếu. Có hiểu 28 tinh sĩ ở, không trong chốc lát, liền phân ra vài chỗ, tiểu gia hỏa nhóm các chơi cái, chung quanh hải tử tham dự hoặc vây xem cũng càng ngày càng nhiều, lúc sau, cũng không biết làm sao vậy, ngày hôm sau bắt đầu, có quân nhân đều sẽ ở không có việc gì khi, tới cỏ hai vòng chơi thượng hai thanh. Sau lại nhan thu khả cũng tăng lớn chính mình huấn luyện lượng, từ kia sau, bài bồ đã bị bọn họ quên ở huấn luyện chúng, hiện giờ nhan thu khả lấy ra tới, tất nhiên là một đám đều nghĩ tới. Bài bồ kẹ loại đồ vật này liên bang tất nhiên là không có, bất quá trong tiểu thuyết có ghi quá, năm nhất khi, nhan thu khả có thứ nhảm chắn khi, cũng cùng Hoàn Diệp dập cùng nhau chơi qua vài lần, 28 tinh sĩ nhìn đến quá, lại là không có chính mình chơi qua, không có biện pháp nhà, khi đó bọn họ vội thực, có điểm thời gian nghỉ ngơi nào còn có sức lực động thủ. Hư nhật thử đáng thương dạng làm nhan thu khả muốn cười, nhưng nàng hiện tại là không thể cười, chỉ có thể hồi hắn một cái lạnh băng ánh mắt, lại lấy ra mấy bộ, làm cho bọn họ một bên đi chơi. Lão đại, thiếu điểm. Một đám tiểu gia hỏa lập tức lé ngôi sao nhỏ mắt nhìn chầm chầm kia bộ bài bộ kẻ. Ơn ơn ơn. Phiên tay cầm ra bài bộ kẻ, nhan thu khả mở mặt ngọc hai chóng mắt, thanh lanh nói, biết như thế nào chơi đi. Nhan thu khả trong lòng là Nhà mình tiểu đồng bọn tâm tư nàng đều hiểu, bất quá, nhìn các bạn nhỏ không diễn xem sao, có mấy cái nhàm chán chơi khởi chính mình ngón tay, hắn bất đắc dĩ mà âm thầm thở dài, bọn họ tựa hồ đã thói quen đem phần lớn tâm tư đặt ở huấn luyện thượng, ở chỗ này người nhiều, bọn họ vô pháp làm cho người ngoài mặt huấn luyện liền một đám cảm thấy không thú vị nha. Tường Văn Thải kia tiểu nữ sinh xem xét hai bên, cảm thấy không có việc gì, lập tức ngồi lại chỗ cũ, mở ra cuốn não, tiếp tục xem nàng tiểu thuyết. Nhan Tiêu chỉ là cười điềm mỹ, Gật gật đầu xem như tiếp thu tới rồi, nhan hiến hồi cấp cái đại đại tươi cười, cũng chưa nói cái gì, nhưng nàng biểu tình cũng thuyết minh nàng nhận lấy này thanh tạ. Mấy cái thiếu niên cùng tưởng Khang Bình tất nhiên là biết hai cái tiểu nữ sinh nói giúp bọn họ, tuy rằng không biết các nàng vì sao phải giúp bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể trang vô chi, đương không có việc gì phát sinh. Cảm ơn. Nhan khỉ thận trọng phát hiện nhan thu khả hơi chi như mày, những người khác như thế nào sẽ không có phát hiện, đặc biệt là mấy nữ sinh càng là đã sớm bất mãn. Vẫy dậy các nàng ra tiểu công chúa nghỉ ngơi, tất cả đều là người xấu, đại người xấu, đại đại người xấu. Chương 133, người là ích kỷ, canh 1. Lập tức nghe được lời này, người đều nháy mắt đã hiểu, bọn họ 35 người là nhất thể, tất nhiên là sẽ không vì người ngoài, phân tán khai, thông minh như anh tài cùng giáo những cái đó, bọn họ chỉ là sẽ có thể mang liền mang theo bọn họ cùng nhau quá quan, nếu cuối cùng những người đó không biết thú, phòng trưng nhà bọn họ lão đại rất có thể ra tay tàn nhẫn, hoặc là lừa điệu bọn họ. Trực tiếp từ bỏ những cái đó ngu xuẩn, dù sao bọn họ cũng không cần tăng thêm càng nhiều ấn tượng tốt phân Lão đại, đều đổi kịp. Cuối cùng kia giá, sao lại thế này? Chính là cái kia nguyên tiểu đội trưởng, ở nháo tiểu tính tình. Vậy không để ý tới. Đúng vậy. Tâm, làm đông lạc là ký lục hảo hắn biểu hiện. Đúng vậy. Tiếp thu đến nhan khỉ video chặt đông lạc cầm thầm leo đi trên chán toát ra mồ hôi lạnh, chiêu này tàn nhẫn nhà, phía trước liền dùng quân quy trấn trụ kia mấy cái nháo sự tiểu tử làm cho bọn họ kiêng kỵ chính mình thành tích cùng biểu hiện, đây là bắt được người ác căn tính, không có người sẽ vì người ngoài từ bỏ tới tay chỗ tốt, người nha, đều là ích kỷ. Cho nên những cái đó tưởng cắm đội bị vứt bỏ. Hiện giờ này tay, chính là Tần Nhẫn, bọn họ biểu hiện chính là sẽ ảnh hưởng trường quân đội phương đối bọn họ thái độ, nếu không, lấy hắn ngạo khí, như thế nào sẽ nghe nhan ra đám kia so với hắn còn nhỏ ra hỏa nhóm chỉ huy. Hắn lại như thế nào ngạo khí, có chút địa phương không bằng những cái đó ra hỏa. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Phòng trưng cùng hắn giống nhau ý tưởng có không ít đi, ai làm cho bọn họ đều xuất từ khải minh tinh, so với nhất đẳng gia tộc nội tình bọn họ gia tộc tất nhiên là kém chút. Toàn lực lên đường, lạc giả từ bỏ. lạnh băng vô tình thanh âm đồng thời vang ở 71 chiếc cơ giáp chung, làm người nghe hiểu hắn trong lời nói quyết định cùng nghiêm túc, lập tức còn có chút tiểu tâm tư lập tức vứt bỏ không quan hệ ý tưởng, toàn tâm dùng ở thao tác cơ giáp thượng. Bọn họ tiến vào trong rừng đã có một giờ Vẫn luôn đều nhân nhan ra mang đội ở phía trước, mà một đường dẫn đầu không nói, sở đi đường tuyến cũng là an toàn thực, bọn họ lại không phải ngốc tử, tất nhiên là sẽ không cho rằng rừng rậm bên ngoài không có biến dị thú tồn tại, chỉ có thể nói mang đội nhan ra người, đối rừng cây sinh tồn phương diện có kinh nghiệm, có thể tránh đi khu vực nguy hiểm. Đều biết ôm thô to chân, mới có ngày lành quá, bọn họ tất nhiên là không nghĩ từ bỏ này thô to chân. Ta dựa ta dựa, bọn họ thật đúng là thiếu lao đại bung lời hùng ác nha. Một đám này mã lực toàn bộ khai hỏa, không phải chạy man mau. Ha ha, một đám nam sinh còn không bằng chúng ta nữ sinh, quá lạ. Tinh sĩ đoàn nam sinh đồng thời đưa lên một xe long nao cấp bừa bãi chung nhan lộ cô gái nhỏ, nhà, tinh sĩ đoàn nữ sinh còn có thể xem như người bình thường sao? Từ nhận thức bọn họ vị kia lão đại khởi, cũng đã lật đổ bọn họ đối nữ tính nhận tri, một đám cường hãn quá đả kích bọn họ. Tiểu lộ muội tử, cậu ngươi biểu không có việc gì liền. Như thế nào? Tiểu lượng tử. Không Tiểu nhân, gì cũng chưa nói. Thiết, nha lượng, người vẫn là nam nhân sao? Hán muốn là không phải nam nhân, chỉ là tiểu nam sinh. Họ tưởng, lão tử là nam sinh, không phải tiểu nam sinh. Nói đến này, ba quang, hoa hiến, phi vũ, thành y mà sau những cái đó ra hỏa, không phải có các ngươi ra tộc người. Ha ha, vẫn là buồn thiếu gia hảo, lần này liền cái chi thứ cũng chưa quá quan, thiếu da ta là xuất sắc nhất, là trầm da này đại duy nhất thiên tài. Trường Hoa hiến 4 người bị điểm danh, đầu tiên là Sử Sút, mới trả lời, tưởng ra kia hai người cùng ta không quen thuộc, ta là Tam phòng, bọn họ là Đại bá nhị bá hài tử, tưởng ra không có nhan ra hải hòa không khí. Nay vẫn luôn là hắn nhất hâm mộ, một cái gia tộc có thể làm được từ trên xuống dưới hòa mình, thượng hành hạ lệnh, phân thanh trong ngoài, thật là rất ít, tứ đại gia tộc mau vạn năm nội tình thật là mặt khác gia tộc vô pháp so. Hướng Đông Lạc kia loại vĩnh viễn nhìn không thấu trận tướng, vĩnh viễn nhập không được nhan thu khả mắt, cho nên Vẫn luôn nàng đều là làm nhan khỉ cùng bọn họ tiếp xúc, mà tâm tư thông thấu rộng rãi người, mới có thể không cho đoàn đội mang đến phiền thoái, cũng có thể được đến nàng nhận đồng. Kim Phi Vũ tiếng cười cũng mang theo một tia khổ sắc, thấp thấp nói, dòng chính lại như thế nào, bọn họ khinh thường ta mẹ, ta vì sao phải để ý đến bọn họ. Chính mình lão mẹ chỉ là lão ba bên ngoài nhận thức bình thường gia đình xuất thân, liền tính lão mẹ là tự nhiên kích phát dị năng giả, ở kim gia người trong mắt, tiểu thị dân chính là tiểu thị dân. Nhập không được bọn họ mắt. Phi Vũ, bọn họ khinh thường ngươi một nhà vừa lúc, về sau có bọn họ hối hận, ngươi như vậy cũng hảo, so với ta kia, ha ha, ta nói muốn đi theo tiểu công chúa trộn lẫn đời khi, nhà ta vị kia còn hảo, mấy cái thúc thúc thiếu chút nữa không xé bước ta. Cung ba quang nói tùy ý, cũng không cái loại này tưởng biểu hiện tiểu tâm tư, hắn vốn chính là thẳng lời nói nói thẳng người, nói cả đời, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ làm được. Thương thành y thì hồi thiếu chút nữa không làm tinh sĩ đoàn tập thể tác cơ. Thương gia không ai. Thứ này cũng là cái mặt lạnh hoa, chẳng qua hắn là diện than buồn, nhất nhưng khí chính là, vị này thích mở to mắt nói dối, rõ ràng ở khải Minh tinh tập hợp khi, là người ta thương gia đại ca cùng đi đến, còn đem hắn đưa đến tinh sĩ đoàn tập hợp mà, tiểu tử này lúc ấy chỉ trở về câu, đường thấy. Khi cười vị kia thương gia ca ca, trả lại cho bọn họ một đám người một cái hâm mộ ánh mắt, tiểu tử này đối người trong nhà vô tình tỏ vẻ quá đả kích hắn ca, thương gia này đại liền hai đường huynh đệ. Vị kia ca ca cũng mới đại hắn mấy tháng, nghe nói năm đó vốn dị muốn cùng nhau khảo anh tài, vị này một câu, ngươi đi ta phiền. Nhân ra đường ca ca liền thoái nhượng, buồn ở tộc địa huấn luyện. Hiện giờ này một câu đừng thấy, thực rõ ràng chính là làm đối phương ở về sau trang không quen biết, lại nghe một chút vừa mới câu kia thương ra không ai, này nhưng không chỉ là nói hắn trong mắt vô ca, chính là toàn tộc đều bị hắn một câu vô tình nói cấp mặt không có. Thương, người lão ba lão mẹ sẽ khóc. Ta cục đá sinh. Ta dựa. Ngươi biểu thật đương chính mình là vô tâm máy móc nha. Hắc, hắc, ta Vượng ta Vượng thứ này ta là không lời gì để nói, đáng thương thương các ca, nhiều yêu quý đệ đệ đại ca nha. Khi nói chuyện, nhan nhạc nhìn mắt kia cố ý vô tình hộ ở màu đen cơ giáp bên màu xám cơ giáp, hắn liền không rõ. chương 134, biến dị thú đột kích, canh 2. Trong cơ giáp các thiếu niên chính tò mò, tinh sĩ đoàn người như thế nào không có lấy ra cơ giáp, liền nhìn đến xa xa chạy tới ba con biến dị lợn rừng. Lập tức một đám khẩn trưng lên. Hắn trong lòng cũng minh bạch, cho dù có kia dược tề giúp hắn khôi phục hơn phân nửa thể lực, nhưng hắn hiện tại là tốt nhất không cần cậy mạnh. Kế tiếp lộ, hắn còn muốn dựa vào chính mình đi. Thương thành ý gì hả dương dương cảm, mổ ca nháy mắt đã hiểu, cũng minh bạch kia liếc mắt một cái là ý gì, nguyên lai like là làm hắn đi nàng kia, xem ra hắn muốn học đồ vật thật đúng là nhiều, nếu không, như thế nào dung nhập cái này đoàn thể. Đi. Đúng vậy. Nhan thu khả nói xong, băng mắt quét thương thành mẫn liếc mắt một cái Liền thối lui đến phía sau, mà tinh sĩ đoàn này phương hướng đúng là biến dị thú ra tới nơi. Tới ba con, biến dị lợn rừng, các ngươi có thể thêm cơm. Không đến 3 phút thời gian, trừ bỏ tinh sĩ đoàn ngoại tất cả mọi người thượng cơ giáp, Nga, không đúng, thương tiểu tử hắn ca còn không có thượng, hắn tự hồ ở học gia đệ, cùng chi đồng bộ. Vốn đang không nhanh không chậm đem phía trước nói không để trong lòng một đám các thiếu gia tiểu thư, nháy mắt liền thay đổi phong cách, một đám vội vàng mà thu bên người đồ vật, thả ra cơ giáp Dạ dày thổ chí nhan hồ lập tức sáng tỏ mà, lại lần nữa hô to ra tiếng. "Địch tập." "Đều thượng cơ giáp." Nhan hồ mới kêu xong, liền thấy vốn dĩ nhà mình vị kia mở ra lênh khốc hình thức lão đại, thế nhưng chậm rãi đứng lên, làm quỷ lập tức thu nàng chung quanh đổ vật. Còn có 10 phút, các đội thu hảo cái mục đích bản thân đồ vật. Nhìn chấm dung muốn tới đoạn, cung gia kia thiếu niên lập tức xoay người cùng nhà mình mặt khác hai huynh đệ chia sẻ đi, xem trầm thiếu kia hộ thực bộ dáng, liền biết, này chưa thấy qua trái cây. Liền tính người xú, ăn lên tuyệt đối hương vị không tồi Xú Hảo nha, trả ta Hảo xú Đương hắn lại đi lấy một khối khi Liền thấy một bàn tay rối lại đây Lập tức tặc mau, muốn hộ thực Nhưng những cái đó thứ làm hắn hộ không dậy nổi nha Liền như vậy một do dự Một nửa đã bị cung ba quang cầm đi đưa cho vấn đề bảo bảo Đối mặt hai cái cung người nhà làm người cực phẩm đối thoại Ở đây các thiếu niên đồng thời nhìn trời Một bên đã mở ra sầu riêng trầm dung Chính mùi ngon mà ăn vui vẻ Ăn ngon sao? Ăn! Sầu riêng là cái gì? Sầu riêng! Tiểu thiếu ra, đó là cái gì? Tất cả đều là thứ sầu riêng mang đến chính là thế giới cực lạc hoan ninh hắn, đây là thống khổ lại vui sướng hưởng thụ A. Nhàn Nam ánh mắt sâu kín mà nhìn chính ôm sầu riêng dậm chân trầm rung liếc mắt một cái, hắn có như vậy thiếu tâm nhắn sao? Đều bị đánh cướp hai lần, phía sau lại ẩn cái sau lưng hồn, hắn có thể không biết tiểu tử này tâm tư, hắn có thể không đổi cái thứ tốt đưa tiểu tử này. Dựa. Liêu, ngươi thật tàn nhẫn, thương cùng cung đoà khi, ngươi như thế nào liền không cần cái này. Mới lấy ra tới, còn không đợi hắn động thủ, trên tay mật quất lại đổi chủ, hắn chỉ có thể lại lấy ra cái. Một đầu hát tuyến nhan nam nhìn muộn tao diện than hóa, bất đắc dĩ mà lại từ nuốt không gian lấy ra một viên. Tinh sĩ đoàn đánh cấp đồ ăn nhiều nhà, liền tính vài thứ kia mỗi người không gian nội đều có, nhưng đoạt tới tựa hồ hương vị càng mỹ vị, cho nên bị đánh cấp kia phương liền tính buồn bực cũng muốn nhìn xuống. Thương thành y dì vô thanh vô tức khắp nơi hắn lột hảo ra khi, vươn tay cầm đi quất thịt, thuận tay phân một nửa cấp nhà mình ca ca. Nhà nam trên tay cầm một viên mặt quất, chính biên lộ ra, biên trêu trọng. Như thế nào không sẽ bước. Thử. Cảm ơn tiểu thiếu ra đánh thưởng. Cung ba quang đưa lên một cái con mắt hình viên đạn, tùy tay liền đem trên tay quả táo ném hướng cái kia mới thu hồi cơ giáp cung già thiếu niên. Bỏ được ra tới. Không đau, tiểu thiếu ra là sẽ không nhớ rõ còn có cái cung già. hử Lao tử còn không thiếu trái cây, ai làm cho bọn họ như vậy biểu đạt. Sơ sơ tạp đau đầu, cung ba quang cắn răng nói. Kim Phi vũ bất đắc dĩ tiến lên, đem chính đá cơ giáp phát tiết tiểu bạo Long kéo về hoa, đem cái kia hung khí đưa tới trên tay hắn, cười nói, bọn họ đây là biểu đạt hưu hái. Cung ra ba gã chi thứ lập tức thả ra chính mình cơ giáp, tiến vào thao tác hoang sau, chết sống không ra, bọn họ là tiếp mệnh lệnh không có việc gì muốn tiểu thiếu ra nhớ rõ hắn vẫn là cung người nhà. Bọn họ cũng liên tiếp dùng trái cây tạp người được không, tiểu thiếu ra hắn không hiếm lạ, bọn họ là thực hiếm lạ. Các ngươi mấy cái đừng truy, đừng tưởng rằng có kia mấy cái ra hỏa làm chỗ dựa, các ngươi là có thể dĩ hạ phạm thượng. Mới nói xong, một cái quả táo liền tạp tới rồi hắn trên đầu, khí cung tiểu tử lập tức tạc mau nhảy dựng lên, tìm hung thủ tính toán sổ xét đi, nha, liền người trong nhà nói bậy đều không thể nói, này còn có hay không thiên lý. Cung ba quang đồng tình vô vô đồng bạn bà vai, vẫn là nhà ngươi cực phẩm nhiều nha Nhà ta đám kia đến bây giờ còn không nghĩ điều ta, này thật tốt, thanh tình à. Bị nói trắng ra mục đích, Tưởng Văn Thải ủy khuất mà rưng dưng xoay người xám xịt mà rời đi. Có thể nghĩ, Tưởng thị gia tộc phẩm tính có bao nhiêu không xong. Tưởng ra đúng là mười mấy năm trước bị anh tài học viện cự tuyệt quá một vị trời sinh dị năng giả điện hạ gia tộc, hơn nữa này mau 20 năm liền hắn một cái tưởng ra người có duyên lại dẫm lên anh tài thủ địa. Tưởng ra thân tình lãnh mỏng như tờ giấy, có thể lợi dụng liền tính là thân nhân, cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cho nên hắn lao ba để ý thân tình ở tưởng gia liền thành dị loại, thực không được trong nhà các minh đệ lại thấy, ngược lại hắn tùy lao ba tâm tính, không có vặn vẹo nội tâm, đến là thuận lợi mà vào anh tài học viện. Tưởng văn Hải tưởng ra không có nghèo yêu cầu của an xin, ngươi cũng không cần lấy ta luyện ngươi kia ngu ngốc kỹ thuật diễn, nơi này không chào đón ngươi. Tiểu ca, đối với vị kia kéo chân sau ra hỏa tưởng hoa hiến là xem cũng chưa xem một cái, bình tĩnh mà ăn trong tay đồ ăn, hắn cũng là lười động não thuận miệng nói. Trầm Dung ở một bên vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng, hắn như thế nào liền không biết nhà mình đầu keo kiệt như vậy, còn Đính Lượng, này nói dối có thể nói hay không giống điểm dạng a, nhìn xem đuôi tên kia, bất chính ở ăn đệ nhị phân. Nhược nhược giọng nữ, mang theo khiếp đảm lẩm bẩm mà nói, có biết nàng bản chất tưởng hoa hiến chỉ là lãnh đạm mà trả lời, trong đoàn tài nguyên là Đính Lượng, ta đồ ăn chỉ đủ chính mình. Tiểu ca, ta, ta đói bụng. Chương 135, Ma hóa hoàn diệp dập, canh 3. Nói đến này Hắn trong lòng càng là ấm áp, hắn là rời đi 3 năm, nhưng nàng không có nem xuống hắn, nói thật một năm trước. Giáo phương đã chính thức thông qua, có tinh sĩ đoàn đoàn cống hiến ở, một chút vấn đề đều không có. Nhập học không thành vấn đề đi. Hảo! Mệt mỏi liền đến chiến hạm thượng nghỉ ngơi. Hảo! Quay đầu lại ta muốn kiểm tra ngươi 3 năm huấn luyện thành quả. Hảo! Thiếu một năm nhiệm vụ chính mình bù Như lánh lòng đang nghe được chính mình nhất để ý người lời nói, hắn nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi. Đóng băng 3 năm tâm lại lần nữa nhảy lên lên cảm giác thật tốt. Dính nhân tinh, hoan nên trở về tinh sĩ đoàn. Diệp dập hoặc dập. Hoan diệp dập. Nhìn xem hiện tại cái này hỉ trục nhan khai ra hỏa, mới trở về liền chiếm bọn họ lao đại tiếng nghi, một chúng tinh sĩ đoàn đồng thời khí tập thể nghiên răng. Muốn cho bọn họ đối một cái chuyên nghiệp đoạt người ra hỏa có hảo cảm, hắc hắc, đó là không có khả năng, đến nỗi phía trước nghe được người nào đó trở về, về điểm này nho nhỏ kinh hỷ, đều là mây khói thoảng qua không thể coi là thật. Cái này biết tinh sĩ đoàn quỷ bái chính là ai đi. Đây là tinh sĩ đoàn tiếng lỏng, thứ này vẫn là kia tính tình, vừa mới kia vương bát khí chẳng nhìn thấy nhà bọn họ tiểu công chúa dây biến thành cha, Hắc Ám Ma Vương nháy mắt biến thành ngoan bảo bảo cừu con, nguyên lai like nhà bọn họ tiểu công chúa vẫn luôn là Hắc Ám sinh vật khắc tinh a. Quỷ bái a. Hoàn Diệp Dập có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, chuyển nhớ tựa hồ minh bạch cái gì, cả người trực tiếp dựa lại đây, đầu gối lên hắn thích nhất vai ngọc tượng, đáng thương vô cùng nói. Khả nhi nàng ca, ta hảo tưởng khả nhi, nàng như thế nào đều không nghi ta. Nha, con tưởng rằng là thật biến thành hắc ám tàn bạo đế, nguyên lai vẫn là cái kia dính nhân tinh hoàn gia thư phẩm, hơn nữa hiện giờ còn mang lên một cổ nhược thụ khí chứa. Thanh lánh non nốt thanh âm tựa nhắc nhở tựa sửa đúng, lánh khóc thiếu niên một chút cũng vô tâm mềm mà ghét bỏ mà nghiêng đi mặt. Nàng ca, nhược nhược ủy khuất thiếu niên thanh âm, mang theo một cổ ám ách, có thể thấy được thiếu niên đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Khả nhi Vốn là một thân giết chóc tàn bạo thiếu niên ở nhìn đến lạnh băng mặc ngọc mắt hai khi, đầu tiên là hơi nháy mắt, mang theo tia nghi hoặc sau, một thân khí thế nháy mắt thu hồi. Thiếu niên tới gần làm mọi người khẩn trưng lên, duy nhất biểu tình lãnh khốc thiếu niên thẳng tóc mà đối thượng cặp kia như thâm ú địa ngục tàn bạo hai trong mắt. Một thân hồng y, thon dài thân hình, tái nhợt màu da, như máu nhiễm qua cánh môi, màu đen mang theo kim sắc phức tạp hoa văn mặt nạ chặn hắn nửa khuôn mặt. Năm đó kiêu ngạo kêu dính người tiểu sói ta, đã trưởng thành thành từ giết chóc trung đi tới hát cám vưng, giả. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang đến huyết mùi tanh, một cái thon dài thân ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới, mang đến huyết nhiệm thế giới, mang đến hát cám sấm lẫn. Chờ 28 tinh sĩ cũng cảm giác được kia tàn bạo huyết tinh khí thế khi, ngáy mắt biểu tình cũng ngưng trọng lên, đồng thời còn nhiều đối đồng bọn lo lắng. Như thế Mỹ lệ hiểu lầm, còn dễ làm sự người nhan thu khả không phát hiện, nếu không nàng tuyệt đối sẽ trong lòng lớn tiếng kêu hoan đi Đạo đạo sư đại nhân không cần cho nàng ra tăng càng nhiều ưu điểm, nàng không chiếm loại này lượng điểm. Tàn bạo huyết tinh chi khí, theo người tới tới gần, chính là hán mẹ Quách cũng cảm giác được, bất quá, đối phương khí thế tuy mạnh, lại đối hắn không có nguy hiểm, làm hắn càng chú ý chính là, Lãnh Khốc thiếu niên cảm giác tựa hồ rất mạnh, so với hắn còn muốn đã sớm phát hiện có người tới. Nhan Thu khả băng mắt quét trình chúng đồng bọn, nhẹ nhàng lấy ngón trỏ điểm môi trên biên, mặc Ngọc băng mắt mang lên một tia vẻ mặt nghiêm trọng, sâu thẳm mà nhìn hắc chỗ. Hắn cũng thật là, như thế nào liền một hai phải. Ha ha, 3 năm trước đây, hắn nói để nhất thiếu niên quân giáo thấy, hắn thật đúng là đúng, giờ. 28 tinh sĩ nháy mắt đã hiểu, có chút kinh hỉ nói, hoàn diệp dập. Nhan thu khả bạch ngọc ngón tay nhẹ ngưng chỉ hướng hát toàn khuyên thai. Chúng ta người quen. Lão đại, là ai? Nguyên nhân rất đơn giản, người đến là người quen, 30 cái máy truyền tin, tất cả đều là lôi ca chế tạo, nó đôi chính mình đồ vật tất nhiên là nhất rõ ràng cho nên đương Nhan Thu Khả đi vào này khu, lôi ca liền phát hiện kia mỏng manh tín hiệu, theo thời gian sói mòn, kia tín hiệu cũng ở tăng mạnh trung. Chính là loại nhỏ chiến hạm đều không có phát hiện, hiện trường hán mệ quách đạo sư cũng không có phát hiện, vì sao Nhan Thu Khả liền phát hiện? Chúng ta có khách tới. Đúng lúc này, Nhan Thu Khả ánh mắt đột nhiên biến đổi, chuyển mục nhìn về phía ám dạng. Âm thầm áp xuống tưởng hộp máu xúc động, nàng nhận, ai làm nàng là đi đầu làm nổi bật, duy nhất làm nàng tự mình an ủi chính là Nàng lánh khóc tổng tài mặt không có rớt. Nàng đều nói muốn điệu thấp, nhưng trang bức thời gian không đủ lâu, lại đối mặt nhà mình các bạn nhỏ an toàn vấn đề. Này tiểu nha đầu, liền đem mộ sự cấp quyến mất, giới thiệu qua đi, mới phát hiện, chính mình lại làm gì, nhìn nhìn lại tinh sĩ đoàn lại làm gì, nha. Đây là nhất hoa lệ điệu thấp lên sân khấu đi. Nếu lúc này có người chú ý tới nhan thu khả nội tâm, nhất định sẽ phát hiện, hoa nhi này lánh khóc tuấn mị thiếu niên bề ngoài hạ, đã phát điên tưởng đâm tưởng. Không cần xem thường này hai tuổi chi kém, đối liên bang hải tử tới nói, mỗi một năm đều sẽ mang đến vô số thay đổi, càng là tuổi nhỏ hài tử tính dẻo liền càng cao, hơn nữa bọn họ tiềm lực càng nhỏ khi khai phá ra tới, tương lai có bao nhiêu xuất sắc càng làm người vô pháp dự đánh giá. Một cái mới thành lập một năm thiếu niên đoàn, trình đoàn lực lượng cùng tác phong đều làm cho bọn họ thập phần yêu thích, đệ nhất thiếu niên quân giáo không phải không có nên đón quá như vậy thiếu niên đoàn, chỉ là... Không có một cái đoàn tuổi cơ hồ đều là 10 tuổi tả hữu hài tử tạo thành. Không thể không nói, trở thành nhan gia hài tử, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, bọn họ không thể nhược thượng một chút, nếu không, vậy thương tử tôn cảm thấy thực xin lỗi nhan, cái này họ đi, nhưng mà liền tính bọn họ biểu hiện lại hảo, cũng sẽ làm người cảm thấy ai làm cho bọn họ là nhan gia loại, một câu cũng hủy diệt bọn họ vất vả đổi lấy hết thảy, buồn bực a. Đạo sư là sẽ không vì hắn thể lực không bằng mà khác hài tử cảm thấy có gì không đúng. Nghe được dòng họ khi, bọn họ liền minh bạch vài phần, nhan thị nhất tộc hài tử thể năng thượng nếu là không cứng hãn, vậy không phải nhan ra người. chương 136, yêu đơn phương bắt đầu tiểu trúc mã. Nàng là hắn cái thứ nhất nhận đồng đồng bọn, cũng là hắn hiện giờ nhất để ý, hắn không thể tiếp thu một tia ở trong lòng nàng làm nhạt khả năng, cho nên vì không cho. Biết này đó hoàn diệp dập liền không ở làm ra quá kích hành động, gặp lại sau khủng hoảng cũng tùy theo từ đấy lòng tiêu tán, có ai sẽ biết, hắn phía trước quá mức dính người hành động là hắn nội tâm kia chi gặp lại sau khủng hoảng khiến cho 3 năm chỗ trống, không phải nói nói đơn giản như vậy, hắn là thật sự lo lắng nàng đối hắn không ở như lúc ban đầu. Nàng vẫn là nhất hiểu người của hắn. Điềm Mỹ thiếu nữ thanh âm ở Hoàn Diệp Dập trong đầu vang lên khi, kia Lênh Khúc thiếu niên đã đi ra phòng, chậm rãi khép lại môn trận Hoàn Diệp Dập tầm mắt, lại thay đổi không được hắn lúc này hảo tâm tình. Hoan Ninh trở về Diệp Dập. Mắt thấy Nhan Thu Khả liền phải rời đi, Hoàn Diệp Dập lại ra tiếng nói, "Khả Nhi, Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Hảo, ta đi trở về, ngươi hảo hảo xem xem đi. Nhan thu khả nói chuyện khi, đã thu hồi chính mình dị năng, mặc ngọc băng mắt nhàn nhạt mà quét mới giải phóng lập tức rửa lại đây hoàn diệp dập, đem quang náo nội một phần đệ nhất thiếu niên quân giáo tư liệu liền chuyển tới hoàn diệp dập quang náo chung. Theo tiếng sau, vài giây trong phòng liền không có những người khác. Đúng vậy. Hảo, các ngươi biểu đạt song đồng bọn tình, vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi chân chính chiến trường liền ở phía trước chờ chúng ta. Hoàn Diệp dập khí lập tức một chữ cắn răng một cái nói ra sau, trong lòng còn hư lạnh một chút, bọn họ nói cái gì đều có thể, chính là không thể nói hắn đối khả nhi như thế nào không thèm để ý nói, hắn để ý nha, trời biết, chính hắn mệnh đều có thể không cần, biết rõ bọn họ chỉ là vui vừa lời nói, nhưng hắn chính là không nghĩ làm khả nhi nghe thế loại lời nói truyền tới nàng trong thai. Ta, không, sẽ, tìm, hồi, chàng, tử. Nguyên lai đại thiếu ở hoàng thiếu ra trong lòng phân lượng nhẹ. Xem ra hắn đây là không nghĩ cấp lao đại mặt mũi. Hắn không nói. hoàn diệp dập khí muốn hụt máu. Đây là hắn đồng bọn A. Cùng nhau sinh sống một năm hảo đồng bọn A. Như vậy trói lõi mà tìm hắn muốn hứa hẹn. Là lo lắng hắn quay đầu lại đi ra ngoài sửa trị bọn họ đi. Hừ. Trung thiếu niên đồng thời nhìn về phía lao người trong. Làm như chờ hắn cấp cái chính diện trả lời. Có lao đại ở. Hắn sẽ sao? Ngưu Ngươi tiểu tâm về sau hoàn thiếu ra sẽ cho ngươi làm có dễ. Hắn ám hệ cắn nuốt cũng liền vô pháp phát huy năng lực. Nhan Điển ha ha cười, nhìn qua càng thật thành, nhưng hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tinh sĩ đoàn đều biết, này còn không phải là khoe khoang chính mình ở lao đại trong lòng địa vị sao? Nhà bọn họ lao đại nhìn qua nói rộng lượng, nhưng một cái bị nhốt ở nàng dị năng kết thành nhà giam trung sư vương, liền tính hắn lại có bản lĩnh, 5 phút nội cũng là đột phá không được lôi điện nhà giam, nói nữa liền hoàn diệp dập mạnh nhất dị năng ám hệ. Vừa lúc cùng lôi hệ là tốc địch. Hoàn Diệp Dập lập tức muốn cắn khăn tay nhỏ một bên gạt lại đi. "Ồ ồ." Hắn thất sủng. "Ngươi có thể thử xem, 5 phút nội. ta đương không thấy được." Hoàn Diệp Dập cắn răng trừng mắt nhìn Nhan Điền liếc mắt một cái, lại chuyển mục đáng thương hề hề mà Dương dưng nhìn nhìn đều không nhìn hắn ý xấu nữ hải. "Thu, ta có thể tấu hắn sao?" Mắt thấy Hoàn Diệp Dập ủy khuất hai trong mắt chung liền phải rất hạt đậu vàng, Nưu Kim Nưu Nhan Điền vớt cằm, giơ lên hàm hậu tươi cười, an ủi nói, "Hoàn thiếu gia." Ngươi cũng biết, có bệnh nếu là không khống chế tốt, sẽ thương đến chính ngươi, chúng ta đây cũng là vì ngươi hảo, lão đại càng là lo lắng giúp ngươi trị liệu, ngươi hẳn là hoài cảm ơn tâm, đối mặt cái này lôi lao. Nghĩ đến chính mình mặt, ồ ồ ồ. Hắn hận nhà mình lão ba. Dương dưng mang toàn phao xinh đẹp mắt to thẳng tóc mà nhìn chằm chằm ngồi ở mép giường nhàn nhã uống trà lánh khốc thiếu niên, nhìn kia chương quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lúc này Tuấn Mỹ làm hắn nho nhỏ tự ti nheo lại mị, sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ hắn hiện tại liền ở khả nhi trước mặt cũng không dám bắt lấy mặt nạ. Thương Thành Mẫn là chính thai nghe được, tinh sĩ đoàn một chúng liên danh kháng nghị hoàn gia thiếu ra ghê tẩm cách làm, nếu không, trang lanh khóc chung nhan thu khả như thế nào sẽ ra tay, từ mộ dính nhân tinh nổi điên bắt đầu, nhan thu khả liền tự động che chắn hết thể quanh thân bất lương nhân vật, hơn nữa đem hoàn diệp dập kỳ chiêu đương tôi luyện chính mình kiên nhẫn đạo cụ. Bọn họ có một cái thực dung túng bọn họ lao đại, cho cái bọn họ có thể tự do phát huy sân khấu Thương Thành mẫn đây là bị nhà mình đệ đệ mang đến làm hiện trường dạy học, làm hắn minh bạch làm chuyện ngu xuẩn kết cục là gì, nhìn nhìn lại, chung quanh mấy cái vui sướng khi người gặp họ nhìn hoàn gia thiếu gia tinh sĩ đoàn các bạn nhỏ, hắn có chút minh bạch này đàn đệ đệ mội mội vì sao làm việc sẽ như vậy tùy ý. ân tiểu y đi hề, ca đã biết, sẽ không học hán. Thương Thành y chỉ vào lôi lao trung hoàn dịp dập, nho nhỏ diện than trên mặt nhiều có tiếng vì nghiêm túc biểu tình. Xuẩn, ai nha, nói đến người tới. Như thế nào quên mất, còn muốn cộng thêm cùng nhà mình đệ đệ đồng bộ đại thương ca. Chính là như vậy, Hoàn Diệp dập đều nên vụn trọng cười, toàn bộ chiến hạm đã ở lôi ca khống chế chúng, nếu không, sẽ đến xem hắn biểu đạt sư sinh tình sẽ càng nhiều, lôi ca động tay chân mới không thượng người ngoài nhìn đến nơi đây bất đồng chỗ. con hào lúc này Hoàn Diệp dập là ở chính mình trong phòng, nếu là đổi cái địa phương bị như vậy đóng lại, kia mặt liền nem lớn, bất quá chính là nơi này, hắn cũng là bị đường con khỉ xem, có thể đến xem hắn cũng không phải người khác. Tất nhiên là tinh sĩ đoàn một chúng tiểu thiếu niên tiểu các thiếu nữ. Cho nên nói, 10 tuổi hoàn diệp dập này dị loại là khởi quá trưởng thành sớm. Liên bang Trung Hải tử trưởng thành sớm chính là tâm tính phương diện, mưa dầm thấm đất đối trở thành cường đều khát vọng, sinh lý cùng cảm tình thượng, thật đúng là chưa từng có đã sớm biết cảm nhã ái, luyến ái loại sự tình này, tựa hồ liên bang công dân giống nhau đều ở 25 tuổi tả hữu mới có thể động tâm tư. Có thể nói hoàn diệp dập tiểu tử này trưởng thành sớm có điểm quá mức sao? Hắn là thật sự lo lắng nàng có thể hay không thói quen sau, thật sự đem chính mình đương nam nhân, về sau chỉ nghĩ tìm cái lao bà, kia hắn còn như thế nào truy người A. Hắn hiện tại tâm thái đã xảy ra vấn đề, đã minh bạch chính mình đối khả nhi là cái gì cảm giác, như vậy hắn, còn có thể hay không nhập nàng mắt, hắn đã không có tự tin, thêm chi không biết nàng là như thế nào thích trang khởi lánh khốc phòng, còn thay đổi cái nam sinh thân phận. chương 137, Nam Cung Song sinh tử, canh 2. Tinh sĩ đoàn một chúng ở thu được đoàn cùng trung tư liệu khi nay đàn thiếu niên Vô luận là tới một năm vẫn là 2 năm Bọn họ trong lòng ủy khuất chưa từng biểu lộ quá Nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ Làm cho bọn họ kiên cường tâm ấm Nước mắt cũng hàm ở trong mắt Bọn họ là thật sự không có chịu quá kia khí Như vậy hoan Bọn họ ở nhà là kiểu nhi Ở anh tài cũng chưa từng chịu quá khí Khổ mệnh bọn họ đều có thể tiếp thu Chỉ là như vậy đối đãi Làm cho bọn họ chua sót chỉ có thể cho nhau khuyên thuật Không lâu Những lời này, hiểu nàng người đều minh bạch, đó là trả thù thời gian chờ có chút lâu rồi, bọn họ tới, thù nên báo, bọn họ hủy khuất, nàng đã biết. nhan thu khả lạnh băng mặc ngọc hai tròng mắt nghiêm túc mà nhìn cách đó không xa chờ nàng các thiếu niên, dơ tay trở về cái quân lễ cho bọn hắn, thanh lánh lại mang theo một tiêu cường thế nói, cho các ngươi trở lâu rồi. Đều nhịp chính thống thiếu niên quân lễ, 47 danh thiếu niên động tác chỉnh tề, thanh âm mang theo kích động cùng tâm hỷ, lớn tiếng mà kêu bọn họ đợi 2 năm người. Đoàn trường, Nhan thu khả khí chất cùng giới tính đều thay đổi, nhưng làm quen thuộc nàng người, ở nhìn đến cái kia mời tin tức liền minh bạch này, xa lạ thiếu niên chân thật thân phận chính là nàng. Đạo sư mới đi xuống phù thang, liền thấy cửa khoang nhập một đám thiếu niên xuất hiện ở nơi đó, phía trước nhất là một thân lam hát song sắc đệ nhất thiếu niên quân giáo chính thức giáo phục lãnh khốc tuấn mị thiếu niên, đi theo hắn phía sau, tất cả đều là đồng dạng ăn mặc thiếu nam thiếu nữ nhóm. Bọn họ có chút tò mò mà xem xét mắt đứng ở cách đó không xa 49 người, tân sinh đã đến. Cực nhỏ có giáo nội học sinh tới nơi này tiếp người, chính là tiếp người, cũng sẽ ở trường học đại môn chỗ, không nghĩ tới hôm nay đã có nhiều như vậy học sinh tới đón người, xem đi đầu vẫn là y đi học bộ thiên tài Nam Cung 2 huynh đệ. Đang nói, liền thấy chiến thuyền cửa khoang mở ra, vài tên đạo sư từ bên trong đi trước ra tới. Ta cũng như vậy cảm thấy, còn nhớ rõ đoàn trưởng nói qua bát cầu hết là làm tà linh lui tán, đều là tà linh, không lăn lộn đến nó tán linh sao được. Người tiểu tử này như thế nào lại xuân trắng? Cầu huyết chỉ là so sánh, đó là làm đối phương một số và năm. Bất quá, vì sao nhục ta giả muốn bắt cầu huyết? Phúc hắc bạn sắc cũng không thay đổi, một người lực nhược, toàn đoàn đối chi, này còn không phải là kêu chúng ta chơi quần công chiến, không cần, kia cái gì quân tử chi phong. Đoàn trưởng vẫn là như vậy bá đạo a. Khinh ta giả, gấp trăm lần còn chi, nhục ta giả, cầu huyết bắt chi, đánh ta giả, ngàn đao đưa lên, một người lực nhược, toàn đoàn đối chi, có sát tâm giả, thành cho không lưu. Ai nha, các ngươi nhìn xem đoàn quy, thật đúng là chúng ta đoàn trưởng tắt phong. Nam cung hai huynh đệ nhìn nhau cười, từ hai năm trước bọn họ thu được nhóm đầu tiên tiểu mội người mang đến đồ vật khi đó khởi, bọn họ liền cùng này đàn tiểu mội thủ hạ thường xuyên tiếp xúc, bọn họ nghe được rất nhiều tiểu mội ở anh tài khi sự, đối cái kiêu kiên cường tiểu nha đầu yêu thích lại đau lòng thực, khá vậy vì nàng xuất sắc cảm thấy kiêu ngạo. Một đám các thiếu niên đồng thời lắc đầu, nhà bọn họ đoàn trưởng bên vực người mình đó là chẳng phân biệt nguyên do, cũng chẳng phân biệt đối thủ Càng là chẳng phân biệt thời gian đúng hay không, có thể đương trưởng báo là tuyệt đối sẽ không nhiều trờ, phòng trường, không dùng được bao lâu, những người đó liền phải thu được quả đắng. Ngươi cảm thấy liền chúng ta đoàn trưởng kia quỷ thần khó lường năng lực, chúng ta sự giấu nàng sao. Ai nha, không cần cấp đoàn trưởng tìm phiên thoái. Nha, báo thủ thời điểm cũng tới rồi. ô ô ô, chúng ta đại bộ đội rốt cuộc tới. Ngươi còn nói ta, chính ngươi cũng không thể so ta hảo bao nhiêu đi. Tiểu tử ngươi cũng quá cái kia gì còn không phải là đoàn trưởng mời ngươi nhập đoàn, đã sao? Ta, ta, nhan nhị ta tay run, ngươi giúp ta bắt lấy điểm, ta sợ điểm sai rồi. Mạc công, đoàn trưởng thật sự tới. Cùng hắn giống nhau, đồng thời làm cái này động tác còn có 48 người. Đang lúc Nam Cung Khải sướng muốn nói gì khi, cá nhân quang não chuyển đến tin tức làm hắn hai tròng mắt sáng ngời, mỉm cười mở ra quần sáng, điểm hạ xác định. Tuy rằng dính điểm quang, bọn họ 47 người phiền toái cũng là không nhỏ. Còn hảo bọn họ đều là bị các vị huấn luyện viên ngược ra tới hoa, đối mặt Mạc Lam chiến đoàn cùng Khải Minh chiến đoàn trên ép, khiêu chiến, bọn họ một đám đều chính là kiên trì tới rồi hôm nay, liền phải chờ tới bọn họ tưởng chờ người. Ở toàn bộ trường quân đội nội, liền tính người là chọn học chính là hậu cần phương pháp học sinh, cũng muốn chịu bảy đại quyền lực cấp chế, chỉ có y học bộ là toàn bộ hệ thống ngoại, không thể bị liên lụy trong đó, kể từ đó, Mạc Lam công bọn họ này đàn anh tải tới học sinh, bởi vì nhan thu khả nguyên nhân đến là dính điểm quang. Đến bây giờ không có trở thành cái nào quyền lực thủ hạ binh. Nam Cung Khải sướng cùng Nam Cung Khải ca là y học phương diện thiên tài. Bọn họ nơi y học bộ, là độc lập ở toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo hệ thống ngoại. Liên tính chiến đoàn cũng không thể đối y học bộ học sinh có gì hành động. Bọn họ chỉ biết tự nguyện tiến vào nào đó chiến đoàn. Chiến đoàn lại là không thể mượn sức xin bọn họ. Bọn họ chung có chịu đựng 2 năm quấy giày. Đối mặt các quyền lực chiến đoàn mượn sức trên ép, đều không có thỏa hiệu quá Nếu không phải nam cung già hai vị thiếu già vẫn luôn giúp đỡ bọn họ, bọn họ phỏng chừng không mặt mũi hôm nay tới đây tiếp bọn họ duy nhất tin phục người nọ. Ngoại chuyện nhan thu khả bị thương vô pháp hiện tại tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo sự, liền tính lam mạc công bọn họ ở liên bang học viện ngôi cao thiệp nhìn thấy, chính là không một người tin tưởng. Nếu việc này là thật sự, thất bọn họ tuyệt đối sẽ ở bọn họ quản lý khu vực nội phát tiếng lóng tin tức làm cho bọn họ biết đến. Lam mạc công đứng ở trong đám người, nhìn kia chậm rãi giảm xuống chung chiến hạng Trong lòng kích động dị thường, hắn nhìn không được nhẹ giọng đối trước người hai thiếu niên nói, Nam Cung thiếu ra, chúng ta hội trưởng liền ở kia chiến hạm chung. Là, lôi ca, đem mặc lam chiến đoàn cùng Khải Minh chiến đoàn những cái đó nhằm vào bọn họ tư liệu chuyển tới đàn nội, đối bọn họ gửi đi đoàn mời. Còn chưa đi đến hạ môn chỗ, Nhan Thu Khả đã ở trong đầu đem bên ngoài tới đón bọn họ 49 người ở trường quân đội kỹ càng tỉ mỉ tin tức đều xem qua, 47 người là từ nảng sân huấn luyện nội ra tới, đến nỗi nhiều ra tới kia hai người. Chính là nàng chưa từng có chân chính gặp qua hai cái tiểu biểu ca, đó là một đôi tính cách rất giống song sinh tử, giống nhau thích đi học, rồi lại luyến tiếp cùng cơ giáp tách ra. chương 138, hết thể mới bắt đầu mà thôi, canh một Đối với đột nhiên khai khởi trào phúng hình thức đối tranh tài hai chỉ, một chúng tiểu đồng bọn đều làm lơ bọn họ, lo chính mình đánh giá chiến hỏa chung các đại chiến đoàn. Nam cung huynh đệ đối với nhà mình tiểu mội mới đến liền lăn lộn ra lớn như vậy trường hợp tuyên cáo nàng đã đến. Tỏ vẻ nhà mình muội tử thật là rất cường hắn thích, chỉ cần tiểu mội không có hại, chỉ cần nàng chơi vui vẻ, bọn họ tuyệt đối duy trì rốt cuộc, trở thành muội khống, căn bản không cần cái gì lý do, không phải sao. Thương thành mẫn đây là lần đầu tiên kiến thức đến nhan thu khả này loại năng lực, hắn kinh ngạc chi với, cũng minh bạch nhà mình tiểu y, y vì sao ở hắn nhập đàn sau vẫn luôn cảnh cao hắn, nhìn đến gì đều không cần giật mình, không cần ném hắn mặt, không cần ngoại chuyện, không cần bị dọa tròn váng, nếu không có tiểu y, y nhiều lần tẩy nào. Hắn thật đúng là sẽ bị dọa ngây người đi. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Nhan Gia Vị này vẫn là hacker cao thủ, người khác tin tức đối nàng tới nói, liền như hạ bút thành văn đơn giản như vậy, hắn là không tin đây là Nhan Gia để cao liền chuẩn bị tốt tư liệu. Khi bọn hắn một chúng đi đến đại môn hợp thời, liền nhìn đến trước kia bọn họ một bước đi vào đại môn chỗ các tân sinh một đám biểu tình không đồng nhất nhìn không có một bóng người cổng lớn, để cho bọn họ cảm giác không thể tin chính là bên trong cánh cửa kia vượt quá bọn họ tưởng tượng náo nhiệt. Không Đã không thể chỉ dùng náo nhiệt tới hình dung Đây là một cái mang theo khói thuốc súng nho nhỏ trên trường cũng không phải sở hữu sẽ bức trường hợp đều phóng tới cổng lớn này đảm đương hoan nên tân sinh giải trí tiết mục mà là lôi ca hảo tâm đem mỗi chỗ phát sinh đánh nhau hoặc là khắc khẩu địa phương đều truyền bá tới rồi vườn trường các màn hình lớn chung cổng lớn chỗ vừa lúc đối với một cái siêu đại màn hình làm tân sinh trước tiên liền thấy được các nơi sống mái với nhau trường hợp cũng làm cho cả trường quân đội đạo sư cùng học sinh biết nơi nào đã thành chế cu Người vây xem hảo tịm, tị nạn giả hảo tránh đi những cái đó chiến hỏa khu. Lúc này giáo phương cao tầng cũng đau đầu, bọn họ là thích có huyết tinh khí các thiếu niên, cũng không phải là đấu tranh nội bộ, nhà mình trước cửa hành hành hôn tiểu tử nhóm, bọn họ đã quyết định, nếu lan đến chiến đoàn còn ở gia tăng, giáo phương chấp pháp tổ liền phải xuất động. Lôi ca sao có thể không đem sở hữu sự đều tính kế hảo, cho nên nó làm những chuyện như vậy tất nhiên là dẫm lên giáo phương có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Đánh sự tình làm làm một đám đạo sư đều than dài làm xinh đẹp, xuống tay cũng đủ tàn nhẫn đủ độc ác, cư nhiên đem 7 đại chiến đoàn khả năng giải hòa cơ hội đều cấp phá hỏng. Đặc biệt là Mạc Lam cùng Khải Minh hai đại chiến đoàn, hiện tại đã thành rất nhiều chiến đoàn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ai nha, không có ta nhan ra tọa chấn, này Khải Minh chiến đoàn này một năm không thiếu làm chuyện ngu xuân nha. Lam gia vị kia là như thế nào ngồi trên cái kia vị trí, liền hắn kia náo tản tính tình cũng không tiếp chúng ta nhan ra người ban. Này ta biết." Nhan Nghị cười vui sướng khi người gặp họa mà nói tiếp, "Chúng ta nhan ra là 3 năm đưa một đám đệ tử đến đệ nhất thiếu niên quân giáo, hơn nữa anh tải có nhan ra đệ tử tốt nghiệp tới, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tiếp nhận chức vụ phái đức gãy sự, nhưng chính là chúng ta đám kia tộc hình tộc tỷ nhóm, luôn là còn chờ thượng 2 năm liền trực tiếp tốt nghiệp, bọn họ là ghét bỏ này không chơi, liền đều đuổi theo liên bang đệ nhất quân giáo lăn lộn đi." "Ừm, nhan võ học trường bọn họ chính là trực tiếp nhảy qua năm 2, chúng ta cuối cùng này phê tới khi Bọn họ đều là năm ba sinh, vốn là muốn cho chúng ta tiếp nhận khải minh chiến đoàn, chờ nghe nói chúng ta phải đợi tiến nhà mình chiến đoàn khi, bọn họ liền không cưng cầu. Kỳ quái, có nhan ra tiền bối ở, các ngươi như thế nào còn chịu khi dễ? Những người đó đều ngấm ngầm dở trò, cũng không sợ các học trưởng trả thù, có một số việc chúng ta cũng không nghĩ làm các học trưởng xuất đầu, liền chính mình kháng hạ. Xuân A. Đặc biệt Lam Mạc Công, Ngươi Xuân đều làm buồn thiếu ra muốn khóc, biết không? Lam Công ha hả cười Trầm Dung nói không có làm hắn cảm giác được mặt trái cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy đã đến tự đồng bọn quan tâm, hiện giờ bọn họ người tâm phúc tới liền lăn lộn ra lớn như vậy trường hợp giúp bọn hắn hết giận, thiên đại ủy khuất cùng phẫn nộ cũng ở nhìn đến những cái đó chiến đoàn lúc này chật vật hiện hướng, tan thành mây khói. Bọn họ vẫn luôn đều biết chính mình không phải vô căn phù bình. Lão đại, như vậy loạn, chúng ta đi đâu đưa tin? Lôi ca, chúng ta đoàn chỗ ở, giáo phương an bài hảo sao? Trường quân đội đầu náo nơi đó nhân tình sĩ đoàn nhân viên ra tăng tiến 50 người, đang ở một lần nữa an bài thích hợp chỗ ở. Là ngươi ở tuyển đi. Đúng vậy chủ nhân, làm trường quân đội đầu náo tuyển, tùy cơ quá kém. Đúng lúc này, nhan thu khả trên quăng nào nhận được đến từ trường quân đội đầu nào thông chi, nàng không cần đoán cũng minh bạch, đây là lôi ca giúp bọn hắn tuyển hảo chỗ ở. Đi thôi, chúng ta chỗ ở ở 3 khu. ba khu. Đối đệ nhất thiếu niên quân giáo hiểu biết một chúng đều nhịp kinh hô ra tiếng. Nơi đó là toàn bộ trưởng quân đội hoàn cảnh tốt nhất một khu Hơn nữa bên trái là đạo sư nhóm ký túc xá khu Phía bên phải chính là y học bộ địa bản Nơi đó vì chiếu cố hai sườn đặc thù đắng người Vẫn luôn không có an bài tân sinh vào ở Chính là chiến đoàn tưởng xin chuyển tới kia khu Còn muốn giáo phương đầu nào xét duyệt thông qua mới được Bất quá, nghe nói có thể đi vào ba khu chiến đoàn thập phần thiếu Chúng ta chủ kia sờ lâu, phòng chỉ có 150 gian Nói cách khác, chúng ta muốn tuyển nơi đó đoàn người liền phải hạn chế thì ra là thế đối một cái muốn phát triển đoàn đội tới nói bị hạn chế nhân số Tất nhiên là không nghĩ đi nơi đó liền tính tínhê hoàn cảnh tốt nhất cũng sẽ không đã chịu mặt khác chiến đoàn tới cửa quayy ry nhưng bị không thể phát triển cực hạn là cái đương đoàn trưởng đều sẽ không tuyển có thể trở thành đoàn trưởng phần lớn đều là có gia tâm chính là nhan thu khả cũng là có chính mình ra tâm nàng muốn chính là không người cảm khinh nàng sở hộ người không người cảm trọc nàng sợ bảo người đối với đoàn đội nhân viên nàng chỉ thích chính mình coi chóng mắt Hợp nàng tâm tiến bảo, lại nói, một cái đoàn đội năng lực như thế nào cũng không phải là xem bọn họ nhân số, nàng vẫn luôn muốn đều là tinh binh, tập cá là nhập không được nàng mắt. Nam cung huynh đệ bọn họ một chúng minh bạch giáo phương đầu nào vì sao ở nhưng cộng bọn họ lựa chọn cho ở có ba khu nhà lầu nguyên nhân sau, liền yên tâm lại, bọn họ vốn dĩ lo lắng chính là, bọn họ một thiếu niên đoàn gần nhất liền chiếm 3 khu một chỗ tốt địa phương, nhất định sẽ đưa tới đỏ mắt người, đến lúc đó bọn họ phiền toái liền nhiều. Lôi ca làm việc như thế nào sẽ như vậy bại lộ, nó sở tuyển tất nhiên là nhất thích hợp cũng sẽ không đưa tới tranh luận chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 139, không làm sẽ không chết, canh 2. Quang ám cũng có đặc thù loại. Lão đại, ngài ý tứ là nói, ta quan hệ không phải rắc rưỡi, chỉ có thể chiếu sáng. Trên đời không có phế tài dị năng, chỉ có phế vật chủ nhân. Nhan thu khả vẫn luôn đều không có nói việc này, đó là bởi vì tình tâm thái thực hảo. Hắn không có nghĩ tới ỷ lại dị năng, mới có thể đối tự thân ngưỡng kiếp như phế tài quan hệ dị năng một chút mặt khác cảm thụ đều không có, bất quá, nàng cũng không thể làm tiểu tử này thật đem thứ tốt đương rác rưởi xem. Tinh, ngươi quên mất sao? Thủy hệ lúc ban đầu cũng không có phần có, khi đó chỉ có đương hoạt động đập chứa nước, nhưng hiện tại thủy hệ công kích loại, có bao nhiêu cường đại, ngươi hẳn là gặp qua đi. Ơn ơn ơn. Nhan tinh hung hăng gật gật đầu, trong lòng có điểm nho nhỏ kích động, lao đại yên tâm. Liền tính nó hiện tại nhìn qua thực phế, nhưng ta không có bỏ qua nó, vẫn luôn đều có nghiêm túc mà tu luyện. Tinh, ta tưởng, ngươi dị năng còn cần cái cơ hội thoát biến hạ. Thoát biến? Ừ. Xuân, chính là tiến hóa, nếu ngươi hảo hảo tu luyện, đợi khi tìm được cơ hội, ngươi quang hệ liền khả năng tiến hóa thành rất cường đại quang năng lượng đi. Nói, Hoàn Diệp dập điếu môi cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Lúc này nhan tinh chỉ nghe thấy Hoàn Diệp dập trong lời nói hàm ý. Đối với cái kia làm hắn nghĩ ra quyền đánh người ánh mắt, hắn vẫn là làm lơ hảo. Tiến hóa A, có thể tiến hóa dị năng. Ai nha ai nha, hắn đều có chút lâng lâng làm sao đây. Hồi hồn, ngươi đừng cao hưng quá sớm, tìm không thấy cơ hội, ngươi dị năng chính là chiếu chỉ dùng phế vợ. Trung quanh một chúng nghe diễn xem diễn tinh sĩ đoàn chúng tiểu đồng bọn vâu ngữ nhìn trời, hoàn gia vị này tiểu thiếu ra như thế nào liền không thể gặp người trong nhà hảo nha, không bỏ đòn hiểm đánh người, hắn liền thực xin lỗi toàn thế giới toàn liên bang sao Nhan Tinh cũng sẽ không vì điểm này sự bị đả kích, hắn muốn là đối dị năng không nhiều lắm chấp nghiệm, hảo cũng đúng, hư cũng không có việc gì, coi như là giúp hắn gia tăng thọ mệnh nu yếu phẩm hảo, có nó, ít nhất, hắn còn có thể sống thượng thật lâu không phải. Muốn nói này đàn thiếu nam thiếu nữ chung ai tâm thái là tốt nhất, chính là bị nhan khỉ nhận định vì ngốc bạch ngọt nhan tinh, vô luận nhiều chuyện phức tạp, trong mắt hắn đều là đơn giản nhất, hắn cũng có thể một ngữ nói ra mấu chốt nhất chỗ, cho nên nói, không cần xem thường bất luận cái gì một người. Liên tính là lại đơn thuần oa, cũng có nào đó bảo mệnh bản năng hoặc là người khác so ra kém địa phương. Lao đại, hôm nay có thể huấn luyện sao?" Nghe được dược hỏa xà nhan lương đột nhiên toát ra tới vấn đề, Nhan Thu khả gật đầu nhàn nhạt trả lời, "Có thể sau." Ngầm một tầng, đã cải tạo thành giả thuyết tinh hạm quang, "Các ngươi từ hôm nay buổi tối khởi, mỗi ngày huấn luyện sau, tiến hành 3 cái giờ tinh hạm thao tác luyện tập." "Là?" Một đám khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hưng phấn, "Anh anh anh, bọn họ lão đại quá vĩ đại." Năm đó nói tốt 3 năm nữa sau, liền làm ra tinh hạm cho bọn hắn chơi, hiện giờ bọn họ cũng đều biết lao đại trong không gian có kia đồ vẩn, kém chính là bọn họ có thể hay không khống chế nó. Vốn dĩ bọn họ còn vì 3 năm nhiều tới trên tinh hạm các phương diện học tập cảm thấy vô lực, đã không có thế giới giả thuyết, bọn họ chính là tưởng bắt chước học tập, điều kiện cũng không đủ nha không nghĩ tới, nhà mình lao đại chính là cấp lực, thế nhưng lộng cái giả thuyết tinh hạm thao tác phòng huấn luyện, làm cho bọn họ có thể chân thân tiến hành bắt chước luyện tập. chúng ta đây Có người tới. Nhàn thu khả nói khi, ánh mắt còn quét về phía thân mình đột nhiên có chút cứng đờ mộ thiếu niên. Nhàn nhạt thanh lành thanh âm khẳng định hoàn diệp dập nghĩ đến cái kia khả năng. Diệp dập, tìm ngươi. Lúc này mỗi lãnh khóc thiếu niên còn tưởng thêm một câu, không làm sẽ không chết. Ngươi lần này cần suối quẩy, kia ba vị là cùng nhau tới. Có thể thấy được ngươi lần này lặn mất làm cho bọn họ nhiều bất mãn. kia ba vị ở đệ nhất thiếu niên quân giáo là rất có danh ác ma ba người tổ. Bọn họ thủ đoạn liền như tâm hàn thúc giống nhau làm người ăn không tiêu, quan trọng nhất chính là, bọn họ chưa từng có cùng nhau coi trọng quá một học sinh, hiện giờ toàn nhìn chằm chằm khẩn hoàn diệp dập, có thể thấy. Được, tiểu tử này tiềm lực có bao nhiêu cao. Cuối cùng hoàn gia diệp dập thiếu ra là bị ác ma ba người tổ trực tiếp chói đi, nhân gia đạo sư rời đi trước, còn giúp hắn hướng nhan thu khả xin một tháng ngoại trụ cho phép, làm muốn điệu thấp ngoan học sinh, nhan thu khả lập tức chuẩn. Nhân gia đạo sư đều hy sinh chính mình thời gian muốn đặt hấn lần nọ phẩm một tháng, như thế tăng cường lực lượng chuyện tốt, nàng này đương đoàn trưởng, tuyệt đối muốn nâng đôi tay đưa lên người. Đáng thương a Tất, đừng nói nữa. Giác à, ngươi cũng không cần lo lắng, địch đạo sư hiện tại còn không có dư thừa thời gian yêu quý ngươi, ngươi còn có thể nhiều tự do mấy tháng đi. ân phòng trưng ở địch đạo sư đem trên tay hắn kia mấy cái học trưởng đều ngược thành tại sau chính là chúng ta khổ nhật tử. Đấu mục giải nhan nhạc đối giáo cách đấu địch đạo sư cuối cùng rời đi trước kia nhớ có khác thâm ý ánh mắt, hiểu rõ thực, từ bọn họ ngày đầu tiên trợ khoa chọn học chi nhất là cách đấu khi, địch đạo sư xem bọn họ ánh mắt chính là ưu đoán khi khởi, hắn liền biết vị này đạo sư đã sớm theo dõi bọn họ, cho nên đối bọn họ đem cách đấu này một khoa đương nghề phụ hành động rất bất mãn. Lại nói tiếp, toàn bộ tinh sĩ đoàn trợ tu khoa trung đều có cách đấu, cơ giáp chờ một ít chủ khoa, đem này đó người khác trong mắt chủ khoa đương hồi sự, cũng không thể nói như vậy. Bọn họ đã có chính mình phương thức huấn luyện, đối này đó người khác trong mắt trọng điểm học tập địa phương, bọn họ vượt mức quy định rất nhiều, liền không cần đem thời gian lãng phí tại đây. Bọn họ toàn bộ tinh sĩ đoàn sở hữu tiểu đồng bọn chủ khoa tuyển đều là nhất thích hợp bọn họ tính cách, bản năng không có mặt khác học sinh như vậy, vì lựa chọn mà lựa chọn, Lao đại vẫn luôn đều nhắc nhở bọn họ hết thể dựa theo bản năng hành sự, liền như quỷ hắn thích hậu cần, liền tính hắn các phương diện cùng bọn họ không sai biệt lắm, cơ giáp thao tắc càng là so với bọn hắn đều phải ổn nhưng hắn vẫn là cảm thấy hậu cần tổng quản mới là hắn mục tiêu, đại gia tất nhiên là duy trì hắn. Nhan khỉ lựa chọn chủ khoa là chủ tính chung chuyên nghiệp, đây là hắn mộng tưởng, cũng là hắn có thể phát huy chính mình vị trí, cũng là hắn cho tới nay làm những chuyện như vậy. Thất hỏa chư Nhan trí tự nhận là kỹ thuật trạch, đương nhiên sẽ chủ khoa học kỹ thuật thuật loại, hắn tuyển chủ khoa cùng hắn trước mắt vẫn luôn làm sự, một chút cũng không đúng khẩu, nhưng ai nhi này chính là muốn làm gì, liền nhất định sẽ đi làm, ai sẽ nghĩ đến. Một cái tổng hợp thành tích đều ở thiên tài kia một đám hạt giống tốt, thế nhưng chủ khoa báo chính là cải tạo như vậy thiên khoa. Cải tạo liền như tên của nó giống nhau, đó là một khoa chuyên môn cải tiến các loại đã thành hình chi vật kỹ thuật khoa. Đương nhiên, tưởng trở thành cải tạo sư, liền phải trước học được chế tạo cùng sửa chữa, cho nên nói cải tạo sư muốn so tuyển mặt khác hai khoa còn muốn khó. Nhan trí sẽ tuyển này một khoa, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là nhan thu khả lấy ra tới đồ vật, quá hấp dẫn hắn. Cho nên hắn cũng muốn dùng chính mình đôi tay cải tạo ra nhất thích hợp bọn họ tinh hạng, nhất thích hợp bọn họ cơ giáp, nhất thích hợp bọn họ vũ khí, nhất thích hợp bọn họ dường. Ngủ thần chính là ngủ thần a, làm gì đều không rời đi hắn yêu nhất giường. Rắc Mộc Dao Nhân Lệ, kháng Kim Long Nhân vận, để thổ hạc nhân thỏa, Tỉnh Mộc Ngạn Nhân Mánh, dự Hỏa Sa nhan Lương, đấu Mộc Giải nhan Nhạc, Khuê Mộc Lang Nhân Khản, Tham Thủy Viên Nhân Lạc, vị thổ trì nhân hổ, vị hỏa hổ nhân hổ, 10 thiếu niên chủ khoa toàn tuyển chính là dị năng. Khi thủy báo nhan kỳ từ xem qua một quyển chiến trận tiểu thuyết sau, liền mê thượng các loại chiến trận, sau lại nhan thu khả lại lấy ra binh pháp tôn từ sau, tiểu tử này trong lòng trong mắt đều là các loại kỳ ba trận hình, tiến vào có chiến trận này một khoa đệ nhất thiếu niên quân giáo, hắn tất nhiên là đem chủ tu khoa định ở yêu nhất việc thượng. Nói đến để cho đầu người đau chính là tinh nhật mãi nhan tinh, hư nhật thử nhan tiêu này hay hóa, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cư nhiên tuyển chủ khoa là trinh sát loại, nhan tiêu còn hào thuyết. Hắn dị năng liền cấp làm hắn đem này một khoa tuyệt đối có thể học tinh. Nhưng Nhan Tinh kia tính cách, làm hắn đương trình sắp binh, tuyệt đối là đưa đi cấp địch quân đương sống đi ngắm, liền tính mọi người đều cảm thấy sẽ như thế, cũng là không có một cái ra mặt ngăn cản, quan trọng nhất chính là nhà bọn họ lao đại cũng chưa nói gì, bọn họ càng là sẽ không ảnh hưởng tiểu đồng bọn bản năng lựa chọn. Hết thảy đều dựa vào bản năng đi tuyển, cho nên Nhan Tinh lựa chọn ở Nhan Thu khả xem ra, đã sáng tỏ hắn quan hệ dị năng thiên hướng phương diện kia. Lâu kim cẩu nhan hoa, lưu kim nhu nhan điền, liễu thổ trương nhan nam, bính thủy du nhan khao, hai kim một thổ một thủy cũng tuyển cái làm cho người ta không nói được lời nào chủ khoa, kiến trúc. Nhan thu khả đều có chút vô ngữ, thiếu niên quân giáo như thế nào có loại này giống nhau học viện khoa a, Liên Nang lần đầu tiên xem bọn họ đi học làm sự, liền càng là đầy đầu há tuyến. Bang tiểu tử nhan khao dùng thủy dị năng lớp nhẹp mặt đất, nhan nam kia tiểu tử liền nương nhan khao kia dính tính cao thủy, xây lên một mặt tường đất. Lúc sau chính là nhan hoa kim hệ dị năng gia cố, nhan điền là lần thứ hai kim hệ gia cố. Người khác, bốn người này kiến ra phòng ngự tường thật đúng là cao phòng phẩm chất, chính là cơ giáp muốn đánh vỡ kia tường, đều phải mấy chục quyền. Này đối lần đầu luyện tập chi tác liền như thế mạnh mẽ cấp lực, không thể không nói, bọn họ bốn loa thật đúng là thích hợp đương kiến trúc công nhân. Trần Thủy dẫn nhan nhận ôn hòa tính cách liền cùng nam cung song sinh tử thực hợp phách, lại đồng dạng đối y học có hứng thú, thiên phú cũng không kém tất nhiên là đi theo Nam cùng hai huynh đệ đi y y học bộ, nhan nhận nhất định sẽ là một vị cực hảo bác sĩ. Một đám nam sinh, để cho nhan thu khả bất đắc di chính là tuy hỏa hầu nhan lỗi kế hóa, ai sẽ nghĩ đến, tiểu tử này cư nhiên cùng Mạo Nhật kê nhan tây, Tất Nguyệt Ô nhan thiếu, Nữ Thủ Bức nhan nghê, Nguy Nguyệt Thiến nhan uyển, Phong Nhật Thỏ nhan tiểu, hợp thành hoa tỷ muội 6 người tổ, chạy tới đem sở hữu trợ khoa đều đường chủ khoa cấp trọn học, này năm thiếu nữ một thiếu nam, là tưởng thành toàn có thể trợ lý nhân tài a. Trương Nguyệt Lộc nhan lộ kia cô gái nhỏ, cũng là hảo cường, có nhan khỉ cái kia đa tài ở, nàng liền nhằm vào tinh hàng chỉ huy này một chủ khoa chuyên tu, làm đội trưởng chi nhất, nàng là tuyệt đối sẽ không là hậu. Chờ nhan thu khả chính mình tuyển chủ tu khoa khi, mới phát hiện, bọn họ tinh sĩ đoàn thật đúng là bao hàm toàn diện, sở hữu khoa đều có nhà bọn họ tiểu đồng bọn ở, đây là muốn kiến một cái hoàn chỉnh vô khuyết chỉnh thể chiến đoàn A. Làm vẫn luôn cường điệu muốn điệu thấp muốn điệu thấp hoa, tất nhiên là phải làm người bình thường mới làm sự Cho nên Nhan Thu khả chọn học chủ khoa chính là đại chúng 8 phần sẽ tuyển cơ giáp thao tác này một khoa. Nang La cảm thấy chính mình như vậy tuyển là rất điệu thấp, thực bình thường, nhưng ngươi nếu là xem tinh sĩ đoàn kia một đám tiểu gia hỏa nhóm biểu tình liên biết, bọn họ tuyệt đối không phải như vậy cho rằng. Nhan Khỉ đối nhà mình đại thiếu có khi sẽ toát ra tới tiểu mơ hồ vô lực phun thảo, ngươi nói nàng chủ tu tuyển chính là rất điệu thấp, kia muốn nhìn nhà hắn đại thiếu tuyển học thêm đều là gì? Cách đấu, dị năng, chủ tinh chung, tinh hành chỉ huy trợ. Mấy đại chủ khoa toàn làm nàng đương trợ khoa tuyển, này thật đúng là nhất hoa lệ điệu thăng a. Trang Lênh Khúc Mộ mỹ thiếu niên, ở một chúng tiểu đồng bọn tuân gia chân tướng sau, nàng trực tiếp quay đầu trang gì cũng chưa nghe được, dù sao lại không phải nàng một người như vậy làm, kia không còn có cái bồi nàng, cho nên nàng vẫn là rất điệu thấp. Nhan Thu khả đây là chết không nhận sai sao? Không, nhân ra tiểu nha đầu đây là kia nho nhỏ ngạo kêu lại toát ra đầu. Dù sao có hoàn diệp dập bồi nàng, nàng chỉ cần không phải độc nhất phân liền còn ở điệu thấp trong phạm vi. Con đừng nói, có Hoàn Diệp Dập kia dẫn lôi ở, Nhan Thu Khả làm như vậy thật đúng là không khiến cho nhiều ít chú ý, nhiều nhất chính là bị nói thành là cùng Hoàn Diệp Dập làm bạn mới như thế báo. Hoàn Diệp Dập được không ít đạo sư hậu ái, tất nhiên là dẫn đi không ít thù hận giá trị, nhan gia đại thiếu hoa lệ lệ mà thành làm nền, Nhan Thu Khả cũng mừng rỡ làm phía sau màn tiểu hạ tay. Nói nàng là tiểu hạ tay, thật sự một chút cũng bất quá phân. Các ngươi nhìn xem nàng hiện tại làm sự Liên biết này nha có bao nhiêu phúc hắc. Nàng thế nhưng lấy chính mình thiếu niên đoàn tiến thăng sự tới hát toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo sư xinh nhóm. Nhan Thu Khả là tinh sĩ đoàn đoàn trưởng, tất nhiên là đối chính mình đoàn nhất hiểu biết, ở lại qua đi một vòng, vẫn là không có người tới tìm cha khi, nàng bất đắc di ra tay trước, nói đều phải báo thủ, nàng vốn chính là thích có thủ án lập tức báo, hiện giờ bọn họ một đám co đầu rút cổ ở xác, chính là Nhan Thu Khả tưởng hạ độc thủ, cũng là rất khó. Cho nên, vì làm cho bọn họ ra xác Lại không muốn làm công công, Nhan Thu Khả liền lấy chính mình tinh sĩ đoàn đánh đố, hơn nữa cái này đánh cuộc là hướng toàn bộ trưởng quân đội mở ra. Liền đánh cuộc tinh sĩ đoàn bao lâu có thể hoàn thành tiến thăng nhiệm vụ, trở thành chính thức chiến đoàn. Này đánh cuộc pháp, nếu không biết phía sau màn độc thủ là Nhan ra đại thiếu, đến là không gì bao lớn vấn đề, nhưng phía sau màn nhà cái là đường sự, vậy không giống nhau. Lấy tinh sĩ đoàn năng lực, chỉ cần bọn họ tiếp nhiệm vụ, chỉ cần không ngoài ý mớn, tuyệt đối có thể quá, chính là ra ngoài ý mớn. Bọn họ cũng là sẽ không thất bại, nhan thu khả này đây tiến thăng thời gian tới đính buổi suất mà bao lâu đi hoàn thành nhiệm vụ, còn không phải xem nàng quyết định. Tâm hác tiểu lò lì là khó đối phó nhất, còn có cái siêu cấp trí nào đương giúp đỡ tiểu lò lì là mang theo cường đại bàn tay vàng. Nhan thu khả lấy ra tiền đặt cược dụ hoặc thật sự rất lớn, vô luận là ở đâu, cống hiến điểm đều là làm người mắt hẻm, đó là duy nhất có thể ở học viện, trường quân đội, quân bộ đổi đến hạn lượng phẩm tiền, hơn nữa đối bọn họ cá nhân cũng là có thêm phân chỗ tốt Bất quá, thật đáng tiếc chính là, nếu thiếu niên đoàn chuyển thành chiến đoàn sau, mới gia nhập thành viên, thấp hơn một năm chính là vô pháp lấy đoàn thành tích, điểm thêm thành tốt nghiệp. Hơn nữa không cần đương hiện tại thiếu niên quân giáo nội chiến đoàn cùng tinh sĩ đoàn là đồng dạng liên bang chính thức tương ứng chiến đoàn. Nói như thế nào nột, có thể nói kiến đoàn đời thứ nhất là chính thức chiến đoàn, đương đời thứ nhất đoàn trưởng cùng đời thứ nhất đoàn viên tốt nghiệp sau, vô luận hắn có hay không thắp sáng quân bộ nội đoàn huy, trường học trung chiến đoàn đã cùng chủ thể chia liễu, lúc sau gia nhập thành viên trừ phi chủ thể chiến đoàn tiếp thu, nếu không, tiến vào quân bộ sau, bọn họ chỉ có thể đơn phi. Nói cách khác đời thứ hai về sau đoàn trưởng không có thắp sáng đoàn huy tư cách, hơn nữa trừ bỏ đời thứ nhất đoàn trưởng mời nhập chính thức thành viên ngoại, mà khác thành viên kỳ thật đều chỉ có thể xem như biên ngoại thành viên. Liên như hiện tại thương thành mận giống nhau, tên của hắn là Treo ở tinh sĩ đoàn danh nghĩa, lại là phi chính thức nhân viên. Ai nha ai nha, lại vai lâu. Nói trở về, từ nhan thu khả khai ra đánh cuộc. Đệ nhất thiếu niên quân giáo bên trong trên diễn đàn bắt quái mọc lan tràn, nhằm vào tinh sĩ đoàn thiệp càng là nhiều như Lông Châu, đại đa số đều là đang nói, vị kia đỉnh cấp hacker lần này là theo dõi tinh sĩ đoàn. Nếu không, cũng sẽ không đem người ta đoàn đội làm văn. Nghị luận sôi nổi nói cái gì đều có, chính là không có một cái sẽ hoài nghi vị kia đỉnh cấp hacker đến từ tinh sĩ đoàn, ai làm nhan thu khả vì bỏ đi chính mình một phương hiểm nghi, tuyển ở bọn họ còn không có tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo trước liền động thủ. Đối với một đám mới hạ hạ người, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, còn không có tiến vào vườn trường nội, cũng đã xâm lân giáo phương đầu não, còn có thể đem bọn họ sở hữu sự đều nhảy ra tới. Thật là, như thế nào như vậy ít người hạ chú A? Có thời gian liền nhìn chầm chầm diễn đàn nhan tiêu bất mãn, hắn cảm thấy đệ nhất thiếu niên quân giáo gia hỏa đều quá không cho bọn họ lao đại mặt ngui, lao đại khó được khai cái đánh cuộc, hiểu chuyện đều đương tới thêm du thêm chủ mới đúng. Hạ chú người thật đúng là thiếu. Nhan nhạc cũng rửa lại đây nhìn mắt nhan tiêu Quang nao màn hình, chuyển mục nhìn hướng lên khóc khuôn mặt nhỏ nhà mình đầu đầu. Lao đại, như vậy hảo sao? Đều ba ngày, liền tiểu miêu 23 chỉ đánh cuộc chúng ta nhất định vô pháp một năm nội tăng lên thành chiến đoàn, một cái cũng không có tuyển chúng ta bao lâu tiến cấp. Đấu, đại thiếu này không chỉ là vì hắc bọn họ một bút, chủ yếu là đảo loạn mới bình tĩnh trở lại mặt nước, làm phía dưới mạch nước ngầm hoạt động lên. a ta liền nói lao đại như thế nào sẽ không để bụng như vậy thảm thành tích. Điểm này cũng không giống lao đại tắt phong. Nhan khản vô vô ngực, nhà hắn lao đại vô luận làm gì đều là bổng lộc cộc, còn không có như thế nhập không được mắt thành quả. Hơn nữa liền lao đại kia tính tình là tuyệt đối sẽ không làm chính mình làm công công. Nhan thu khả ánh mắt thâm u mà nhìn ngoài cửa sổ, nàng không để ý trên diễn đàn kia thảm đạm hạ chú chạm điểm. Bởi vì có lôi ca ở, này ba ngày những cái đó có dị động chiến đoàn động tác nhỏ nàng đều xem ở trong mắt. Thật đương một đám thiếu niên tinh sĩ đoàn cái này tiểu đánh cuộc là có thể kiếp nổ toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo diễn đàn, kia không phải có những cái đó phía sau màn độc thủ từ giữa kích động. Ai nha, các vinh đệ tới xem, này thiệp thượng nội dung có điểm ý tứ. Cái gì nha? Tưởng, báo ra thiệp đánh số, ta chính mình khai quang nào đi xem. Tốt. Ta dựa, đây là ai hắt chúng ta nhan ra người. Nha, đừng tưởng rằng ngươi ẩn tàng rồi lâu chủ danh, bổn thiếu ra liền tìm không đến ngươi cái đôi nhỏ. Dung tiểu tử, ngươi là tìm không thấy, có thể tìm được chính là Lao Đại. Hắn cũng không sợ đỉnh cấp hacker cho hắn bạo áo choảng. Phòng trưng hắn cho rằng hiện tại nhà ta đỉnh cấp hacker, chính nhằm vào chúng ta, cho nên hắn đây là nạp liệu vướt mông ngựa nha. Lao Đại, hắn có thể hay không thực thảm. Nhan thu khả nhàn nhạt mà quét mắt, một đám chờ xem náo nhiệt các bạn nhỏ, có chút bất đắc dĩ mà tiếp nhận làm mạc công để đi lên trà hoa, nhẹ nhàng mà phẳng khẩu. Điếu sẽ một đám tiểu đồng bọn ăn uống mới nói, hắn thảm không thảm muốn xem hắn kế tiếp hành động. Chỉ không phải tin nóng một ít nhan ra bá đạo tác phòng, người có tâm là có thể nhìn ra, hắn những cái đó nội dung có chút phù hoa, cái gì đoạt chiến công, cái gì tham liên bang tài nguyên, cái gì chèn ép mặt khác gia tộc, cái gì nhan ra trời sinh dị năng giả được chỗ tốt, liền không cho mặt khác đồng dạng có trời sinh dị năng giả lên được đến tài nguyên. chương 140, ném không xong cái đi đại thúc, canh ba. Nhan thu khả nhàn nhạt một ngữ lập tức làm mấy cái tiểu nha đầu hưng phấn lên hát hát. Vẫn là nhà bọn họ lao đại nghiêu, như thế chuyện đơn giản, các nàng như thế nào liền nhất thời không có nhớ tới, tinh tế nữ sinh là nhất không cần lo lắng tìm không thấy lao công, cho nên này đàn gan phì sũ các nam sinh, chờ đương cả đời lao xử nam hảo. Vậy ngươi liền nói cho bọn họ, một khi đã như vậy ghét bỏ nữ sinh, về sau liền không cần tìm tức phụ. Nghe được nhà mình lao đại nói như thế, nhan thiếu đô khởi tiểu môi kháng nghị nói, lao đại, kia mới không phải thủy gián, ngươi xem bọn họ nhiều quá mức. Đều đem chúng ta nữ sinh nói thành cái gì Các ngươi quá thấy được Vẫn là tiếp tục thủy chiến C3 Nhan tiểu cô gái nhỏ bất mãn mà xem xét mắt đã đóng lại đại môn Nàng cũng phải đi làm cái loại này Hảo kích thích hảo kích thích nhiệm vụ Lão đại, chúng ta cũng muốn nhiệm vụ Bọn họ là thật sự đi thai hỏa người khác Có lôi ca không chế đầu não đánh hiểm trợ Bọn họ hành động khi chỉ cần không bị người ngoài phát hiện Tất nhiên là sẽ không ở đầu não giam tra Nơi đó lưu lại bất luận cái gì hình ảnh Nhan khỉ nghe vậy lập tức cười mị hai trong mắt, lên tiếng, xoay người kêu lên mấy cái giúp đỡ, liền đi làm việc, trong đó có đặc thù dị năng hư nhật thử nhan tiêu cũng cận nhà đi theo tiểu hồ ly đi thai hòa người. Tốt đại thiếu, thâm, ta phía trước để kia sự kiện, có thể động thủ. Từ đây sự phát sinh đến bây giờ, chẳng qua vài phút thời gian, toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo diễn đàn đã bị này đó thủy gián chiếm đầy, kia hai người xem như quấy dày nàng kế hoạch, còn hảo, nàng đã sớm làm tốt ứng phó ngoài ý muốn chuẩn bị. Hiện tại đổi đệ nhị phương án cũng không chậm. Tuy kia tiểu tử, còn đương khởi nguy nương, giúp đỡ nhà mình tiểu tỷ mội cùng suất thiệp. Không cần xem thường đệ nhất thiếu niên quân giáo nữ sinh thiếu, khả nhân thiếu lực lượng lại là rất lớn, liền bên người nàng kia mấy cái tiểu nha đầu, xem các nàng mã lực toàn bộ khai hỏa tư thế, nhà mình đám kia thiếu nam nhóm lập tức không một cái dám giúp nam sinh nói một câu lời hay. Vốn dĩ nhằm vào tinh sĩ đoàn các loại thiệp cùng đề tài, liền bởi vì hai vị này kéo ra tân đề tài. Nam nữ chi chiến thiệp đồng thời bao trùm toàn bộ diễn đàn. Đây là nhan thu khả vô ngữ nguyên nhân. Một cái hôn gió, nam nữ chiến bậc lửa diễn đàn. Ai nha, là muội tử nha, ca đưa lên hôn gió đường kiểm lễ. Hảo chơi, hắn tưởng chơi khi, thiếu chút nữa không đem chúng ta trưởng quân đội cấp ném đi, còn chơi. Đúng rồi, trên lầu, buồn tiểu thư là mội tử, không phải ngươi huynh đệ. Trên lầu huynh đệ, ngươi như thế nào biết vị kêu cao thủ tưởng hắc tinh sĩ đoàn, có lẽ là không hảo chơi mới khai tiền cược ta vượng, nhân ra đều lấy bọn họ đoàn có thể hay không thuận lợi thăng cấp sự tới đánh cuộc, phòng trừng cái kia đỉnh cấp hacker sẽ hạ độc thủ, không cho tinh sĩ đoàn có liên tục chiến đấu ở các chiến trường đoàn cơ hội. Tưởng thâm lây, có thể tìm tinh sĩ đoàn nha, bọn họ vẫn là thiếu niên đoàn, vừa lúc có thể đương đời thứ nhất tinh sĩ chiến đoàn viên. Hiện tại muốn dính đoàn vinh dự quang, thật là rất khó nha. Chính là làm đoàn nhiệm vụ, đều sẽ đem cống hiến điểm phân đến cá nhân trên tay. Đó là, liền tính là chiến đoàn Ai được cống hiến điểm sẽ tưởng giao cho trong đoàn, còn không đều là chính mình thu. Mười vạn, 10 vạn, 10 vạn nha, hiện tại bảy đại chiến đoàn cũng chưa tồn nhiều như vậy cống hiến điểm. Trên lầu, tiếng mắt có điểm vựng, thiếu nhìn một cái linh, đều cảm thấy vị tiên là người giàu có. Huynh đệ ngươi nao chịu nha, nhìn đến 10 vạn cống hiến điểm liền phân không ra thật giả. S.O.S, câu chân tướng, này tiền đặt cực là thật vậy chăng? Đúng lúc này, lôi ca chuyển đến một cái thiệp nội dung làm nàng hết trô nói rồi. Nhan Thu khả biết Lam Mạc công vẫn luôn thực hiểu được tự cứu, đối hắn, nàng đến là không cần quá lo lắng, lại nói toàn bộ đệ nhất thiếu niên quân giáo đều ở lôi ca theo dõi hạ, những người đó tưởng ở nàng mí mắt phía dưới làm chút cái gì, chỉ cần nàng không phóng thủy, là tuyệt đối thành công không được. Nếu không phải vì làm hắn có càng tốt tương lai, hắn song thân cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm đối hắn có chỗ lợi một chi tinh, không đi tìm kia đồ vật, liền sẽ không gặp gỡ vũ trụ tự do chung tinh thú, liền sẽ không mất đi tính mạng đi. Kỳ thật hắn là có chút toán hận Lam gia, càng hận chính là chính hắn. Lam gia giả nhân giả nghĩa hắn là nhất hiểu biết, nếu không phải hắn năm tuổi khi tự nhiên kích phát ra dị năng, Lam gia cũng sẽ không cho hắn cơ hội tiến vào tổ địa học tập, nhưng hắn vào Lam gia dòng chính mắt, về tới buồn ra, lại làm cha mẹ đưa hắn đi anh tài học viện năm đó liền ngoại ý muốn bỏ mình. Hôm nay buổi sáng, cái loại cảm giác này cường một ít, hắn liền minh bạch, nào đó hành động đã bắt đầu rồi, lúc này nhà mình đoàn trưởng lại nói như thế, hắn lập tức càng là sáng tỏ. Lam ra tưởng đối hắn ra tay tàn nhẫn, cũng chỉ có thể là Lam ra vị kia thiếu ra. Lam mạc công muốn là có siêu phàm dự cảm năng lực, mấy ngày hôm trước hắn liền cảm giác được một kia nguy cơ, chỉ là không rõ ràng, hắn cũng liền không có để ý, dù sao bọn họ đoàn trưởng đều tới, hắn còn lo lắng về điểm này tiểu nguy cơ làm cái gì. Là, đoàn trưởng, ta nhớ kỹ. Công, gần nhất không cần đơn độc hành động, không cần lại cùng Lam ra người tiếp xúc. Lam ra nha Lam ra, liền tính bị đuổi đi ra khải minh tinh. Vẫn là động tác nhỏ không ngừng, chính là một cái 14-5 lam gia thiếu niên, ở như thế phong bế trưởng quân đội nội, đều có thể thu được lam gia truyền đến tin tức, có thể thấy được lam gia người thật là thực phí tâm cơ. Còn có kia chèn ép mặt khác gia tộc, tham liên bang tài nguyên gì đó tất cả đều là chê cười, kia vài món nhìn qua nói chính là vài món sự, biết nội tình, đều minh bạch, kia rõ ràng chính là một sự kiện. Nếu không phải tộc quy trói lại hắn, nhà nàng đám kia trưởng bối tuyệt đối sẽ ở lên tới trung tướng khi đi ăn máng khác đổi cái có thể thượng chiến trường trước nghiệp đi. Vị trí càng cao, có thể thượng chiến trường cơ hội liền sẽ càng ngày càng ít, bọn họ không chê mới là lạ, như nhà nàng ra ra đại nhân từ thăng lên trung tướng sau, liên bang căn bản là không cho hắn đi có nguy hiểm địa phương, nên làm nguyên xoay sau, càng là chỉ có thể tọa trấn đệ nhất nguyên soái tinh. Đoạt chiến công, ha ha, liên bang công dân 9 thành 9 đều biết nhan ra người có bao nhiêu cường hãn, bọn họ còn dùng đoạt người khác sao Chính mình một thân chiến công đều đã nhiều làm cho bọn họ bản thân đều ghét bỏ quân hàm thăng quá nhanh. Nàng là thật sự không hiểu, lam ra dòng chính đầu vóc lại như thế nào lớn lên, sao liền một đám đều tàn nấu lại cũng chưa biện pháp trọng chế. chương 141, tam hỏa mang đến nguy cơ, canh 4. Cái đi đại thuốc đối nhà mình tiểu điện hạ trưởng thành là thực tâm an ủi bất quá, nếu là cho hắn biết nhà mình tiểu điện hạ đều bị cái gì khổ, hắn. Cũng là cái dạng này mài ruỗi làm nhan thu khả khí thế thượng cũng cường chút một lệnh băng một khốc nhiệt đem nhan thu khả mài rua thân thể cường độ cũng tăng lên không ít, tuy rằng hiện tại vẫn là B cấp, nhưng khoảng cách 2B cũng chỉ có một bước xa. Nhan thu khả cũng không phải vô tri tiểu nhi, tất nhiên là minh bạch không gian nội thời gian ra gia tốc sẽ giúp đỡ tam hỏa trưởng thành lên, cho nên, nàng liền đơn độc đem kêu ba viên tinh cầu thời gian tỷ lệ điều thành cùng ngoại giới giống nhau một so một, chỉ có nàng đi đâu cái trên tinh cầu khi, mới có thể ra tốc nàng ở kia đoạn thời gian. Bất quá, nàng có loại cảm giác, Chỉ cần nàng thành công luyện hóa hảo một băng một dương nhị hỏa sau, liền có năng lực cùng âm dương lý hỏa đánh giá lập tức. Chính là xâm nhiễm quá trình còn không thể qua cấp, chỉ có thể từ từ tới, giống như là đối đãi tiểu động vật giống nhau, trước làm chúng nó no thói quen hơi thở của người, cho nên nhan thu khả dùng hơn 2 năm thời gian qua lại ở phượng hoàng tinh cùng thánh liên tinh thượng tiến hành tinh thần lực xâm nhiễm công tác, đến nỗi cái kia nàng vẫn luôn không thể tới gần âm dương lý hỏa, nàng hiện tại là đối nó một chút biện pháp cũng không có. Nhan Thu khả phải dùng tinh thần lực một chút một chút mà xâm nhiễm dị hỏa mỗi lửa, trước làm chúng nó hoàn toàn bị nàng tinh thần lực xâm nhiễm thấu sau, mới có thể bắt đầu một chút mà luyện hóa chúng nó. Con hảo, tiểu thuyết chung viết nội dung cũng là có thể tham khảo, như luyện hóa dị hỏa khi, dùng tự thân lực lượng bao bọc lấy nó, không thể đình mà mai cho đến hoàn toàn hấp thu vì chính mình chi vật mới được, nhưng chân chính luyện hóa dị hỏa nơi nào là như vậy. Đến nội những cái đó trong tiểu thuyết viết cái gì chỉ cần là ở nàng không gian nội Liên đều sẽ chịu nàng khống chế các nói, thật sự thực không đáng tin cậy nha, cùng là trong thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới, sẽ tự hành sinh ra linh trí những cái đó dị hỏa, còn không phải là tốt nhất ví dụ. Phía trước Tam Hỏa trưởng thành vẫn luôn cũng chưa thông thả, Nhan Thu Khả bản tâm không có cảm giác được nguy cơ, nhưng tự chúng nó từng người chiếm một viên tinh câu sau, trưởng thành bắt đầu nhanh hơn đồng thời, cũng làm Nhan Thu Khả cảm giác được nguy cơ, vì tiêu trừ cái loại cảm giác này, nàng tất nhiên là muốn học người tu chân bắt đầu nhằm vào dị hỏa luyện hóa lên. Tam hỏa ở nhan thu khả trong không gian, liền cung cấp cùng ở nàng trong cơ thể, có nhị hỏa lại là có thể không chế, nó tất nhiên là cũng vô pháp phân tích ra, tam hỏa là có thể phệ thực nó chủ nhân đương đồ bổ dùng. Việc này chính là vạn năng lôi ca cũng là không hiểu rõ, nó là siêu cấp trí não lôi ca, lại không có thật sự tiếp xúc đến tu chân giới sở hữu chi thức mặt, chính là tiếp xúc, cũng là sẽ không có loại này dị hỏa nhưng phệ chủ ghi lại, tu chân giới nhất thường thấy đều là người tu chân ở hấp thu dị hỏa khi, bị phản phệ bỏng gì. Chỉ cần đem dị hỏa hút vào trong cơ thể luyện hóa, liền sẽ trở thành tu sĩ một bộ phận lực lượng. Con hảo lần này không gian tiến hóa làm phượng hoàng nghiết hỏa cùng thánh liên băng tâm hỏa trước tiên muốn thoát ly nhan thu khả khống chế, mới có thể làm tiểu nha đầu có nguy cơ cảm, nếu không, trở về sau chúng nó trưởng thành lên sau, thật sự phản vệ khi, nhan thu khả căn bản là không có năng lực phản kháng. Lại là không biết chính mình chính là mỗi tam hỏa tương lai chất dinh dưỡng. Có chúng nó ở, không biết bao lâu liền sẽ tiêu hóa không gian sở hữu năng lượng. Đương chúng nó chất dinh dưỡng, cũng liền nó chủ thể quá bệnh mục mới không biết chính mình vẫn luôn đều sống ở vô tri hạnh phúc trong sinh hoạt. Nếu lúc này không gian còn có tự mình cảm giác, nhất định sẽ nhắc nhở nhà mình chủ thể nhan thu khả tiểu lõ ly, kia ba con hỏa là nàng không gian nội bom không hẹn giờ a a a. Sao nói kia? Nếu không phải tam hỏa còn không có linh trí, liền nàng cái loại này không nhiều lắm để ý tới cách làm, chờ không gian có năng lực bình thường truyền nàng truyền thừa khi, nàng liền có khóc. Khi thật Nhan Thu Khả cho tới nay làm sai một sự kiện, từ nàng trong không gian có này tam hỏa khởi, nàng liền hẳn là như người tu chân như vậy, đem chúng nó luyện hóa thành tự thân chi vận, liền tính lúc ấy chúng nó ở trong không gian có thể bị nàng sử dụng, lại không phải nàng sở hữu vận. Vì không cho chính mình trong không gian lại nhiều ra cái âm dương lý hỏa này biến số, Nhan Thu Khả không thể không ở nàng hiện tại còn có thể nắm giữ một ít quyền khống chế khi, một lần nữa nằm chắc được đối phượng Hoàng Nhiết Hỏa cùng Thánh Liên bang tâm hỏa hoàn toàn khống chế. chính là nói Nhan thu khả lần này trong không gian nhiều sáu viên tiểu tinh cầu ngoại là gì cũng đã không có, còn làm mỗi nhị hỏa không ở là nàng nhưng không chế. Hơn nữa mỗi cái tinh cầu ra đời khi còn đem chúng nó những cái đó vô chủ không gian nội bảo lưu lại tới tài nguyên đều tiêu hóa thành tinh cầu sở yêu cầu chất dinh dưỡng. Cũng là nhan thu khả lần này dung hợp vô chủ không gian nhiều chút mới có thể ở chủ tinh sau, nhiều ra sáu viên tiểu tinh cầu, chẳng qua những cái đó tinh cầu từ xuất hiện đến bây giờ đều không có sinh mệnh thể tồn tại. Hiện giờ Tam Tinh cũng nhân chúng nó tồn tại, bị nhan thu khả mệnh danh là Phượng Hoàng Tinh, Thánh Liên Tinh, ly Hỏa Tinh. Vẫn luôn không chịu nàng không chế âm dương Lý Hỏa là ở trong không gian xuất hiện tân tinh cầu khi, liền chiếm một viên khoảng cách nàng kia viên chủ tinh gần nhất tinh cầu, Phượng Hoàng Nhiết Hỏa cùng Thánh Liên Băng Tâm Hỏa là một tả một hữu bồi âm dương Lý Hỏa chiếm đỉnh núi. Âm dương Lý Hỏa, Phượng Hoàng Nhiết Hỏa, Thánh Liên Bang Tâm Hỏa này Tam Hỏa cũng không biết có phải hay không đồng loại cùng một nhịp thở. Cuối cùng vốn đang chịu nhan thu khả khống chế phượng hoàng nghiết hỏa cùng thánh liên băng tâm hỏa cũng có chút thoát ly nàng không chế, một mình chiếm một cái không gian nội tinh cầu, đánh nơi đó biến thành nhất thích hợp chúng nó trưởng thành nơi, mà tam hỏa còn đương nổi lên hàng xóm. Nói đến nàng sẽ như thế, tam hỏa thật là công không thể không nha. Đừng tưởng rằng bọn họ tách ra chỉ có một nguyệt, đối nhan thu khả tới nói, nàng cùng chữa bệnh và chăm sóc chất hợp thành khai đã có hơn 2 năm, nàng ở trong không gian dùng hơn 2 năm thời gian thừa nhận cháy cùng băng lễ rửa tội Có thể không cường sao Khí lạnh mở rộng ra nhan thu khả làm cái đi Ánh mắt càng lượng Không nghĩ tới mới một tháng không thấy nhà bọn họ Tiểu điện hạ không chỉ là thực lực đại trường Chính là khí thế cũng càng cường Nhìn đến cái đi đại thuốc lúc này Cười như vậy tiện hề hề bộ dáng Nhìn nhìn lại cùng hắn cùng nhau tới kia mấy cái thuốc Thúc gà di biểu tình Nhan thu khả lập tức đen mặt Nàng có thể khẳng định Này nghiên cứu phương án không phải là mới bắt đầu tiếp xúc Đến nỗi vì sao hiện tại mới đăng báo Tuyệt đối là vì đương nàng cái nhỏ Chúng ta gần nhất 2 năm cải tiến dược tề cùng khai phá ra khôi phục tinh thần lực dược tề đối liên bang tới nói, là rất lớn cống hiến. Cái này làm cho chúng ta đưa ra phải tiến hành thiếu niên tinh thần lực khai phá dược tề nghiên cứu phương án đã thông qua, cho nên yêu cầu nào đó thiếu niên trường học phối hợp hạ. chương 142, khát vọng chiến đấu lôi mang, canh một Lúc này nhan thu khả là kinh hỷ, cũng biết nếu làm kia tam hỏa chiếm tinh cầu trưởng thành đi xuống, sẽ có không ít hảo tài nguyên xuất hiện. Nhưng nàng không thể vì những cái đó còn không có xuất hiện tài nguyên liền mặc kệ tam hỏa lớn mạnh đi xuống, ở nàng. Lại nói tiếp, âm dương ly hỏa đổi và khi, đến là lưu lại không ít thứ tốt cho nàng, những cái đó nhân nó tồn tại mà sinh dự thảo, cư nhiên đều là mang theo một kia hốn độn chi khí hảo bả bối, còn có nó nguyên lai chiếm địa vì vương kia địa phương, thế nhưng dưới mặt đất phát hiện thấp kém nhất hốn độn thạch. Phượng Hoàng Tinh cùng Thánh Liên Tinh cũng xuất hiện thích hợp nơi đó sinh trưởng giống loài, Những cái đó tựa hồn là là bởi vì Phượng Hoàng Nghết Hỏa cùng Thánh Liên Băng Tấm Hỏa mới xuất hiện cộng sinh giống loài, liền như âm dương ly hỏa giống nhau. Mà những cái đó nàng tìm tới ma thực nàng cũng toàn chuyển tới một khắc viên thượng, còn lộng chút biến dị thú ở kia viên như thế rất giống hiện tại địa cầu trên tinh cầu, nơi đó chính là Lam Tinh. Nơi này là nàng không gian nội bảy viên tinh cầu chung nhất hoang vu một viên, mà khác hai viên không bị chiếm tinh cầu tuy rằng so ra kém chủ tinh như vậy nhiều vẻ nhiều màu, hoa thơm chim hót, trong rừng có thú lui tới. Nhưng cũng là không kém nhiều ít, đặc biệt là nàng làm một bộ phận gia cầm cùng địa cầu giống loài đều đưa đến trong đó một viên thượng, nơi đó hiện tại chính là động vật cùng thực vật thiên hạ, tên là Nguyên Thái Tinh. Nhan thu khả ở chính mình không gian nổi chính là thần giống nhau tồn tại, tất nhiên là không cần lo lắng có thể hay không thiếu ô việc, nàng hiện tại tò mò lôi mang đây là muốn làm cái gì, nhìn mắt đi theo lôi ca giả thuyết thể, lại nhìn mắt, đã đến địa phương. Vẫn luôn là ở vào chờ thời chung lôi mang tựa hồ là cảm giác được chủ nhân ở cùng nó nói chuyện, cái kia chỉ có chiến đấu hệ thống sơ cấp trí nào có phản ánh, cao lớn lôi mang hai mắt như đèn sáng lên, một đôi máy móc bàn tay to thật cẩn thận mà vương, mềm nhẹ mà đem nho nhỏ thân mình dơ lên đặt ở nó trên vai, hướng về một chỗ hoang vu tinh cầu bay đi. Lôi mang xin lỗi, còn muốn cho ngươi lại chờ thượng một đoạn thời gian. Nhan thu khả nhìn thoáng qua, bị nàng sắp đặt ở tiểu trúc lâu trước lôi mang, đây là nàng thương nhớ ngày đêm cơ giáp Nhưng ở nàng cốt cách phát dục đến thiếu niên trước, nàng là vô pháp thao tác nó. Nó chủ nhân đương nó là vạn năng, nhưng nó không phải bác sĩ, không thể như bác sĩ như vậy toàn diện mà kiểm tra thân thể. Vì chủ nhân khỏe mạnh, nó tất nhiên là đem người đẩy cho cái đi tiên sinh. Chủ nhân, Lôi ca là ngài linh hồn một bộ phận, trước nay không cần đi phân tích ngài thân thể tình huống đã biết là không khỏe mạnh, lại là làm không ra chuyên nghiệp kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lúc trước nếu Lôi ca giúp nàng làm kiểm tra, liền sẽ không đi tìm cái đi đại thuốc Cũng liền không cần làm đại thúc bọn họ như vậy lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch, nếu không cho đại thúc kiểm tra, đối các bạn nhỏ kiểm tra đại thúc liền phải thiếu nàng cái này tiêu chuẩn thể. Lôi ca, vì cái gì thân thể của ta kiểm tra, ngươi chưa bao giờ giúp ta làm. Tốt. Ơn, ngươi xem làm đi. Chủ nhân, những cái đó linh khí ta đã xử lý một ít dư thừa phân giải ra chút tài liệu, trong đó vừa lúc có mang chúng nó tiến hóa sở yêu cầu. Chính là nhan thu khả hiện tại thân phận nói chuyện ngữ khí chính là học lôi ca. Tuy rằng không thể như sấm ca giống nhau, nhưng thanh lệnh thanh âm cũng là rất êm hai. Trích tiên ấm nam cười ôn nhã như xuân, nhưng nó kia lệnh rất cha thanh âm thiệt tình làm người chịu không nổi như thế không khỏe tương phản. Duy nhất thay đổi chính là lôi ca thanh âm không ở chỉ là quá khứ lạnh băng điện từ âm, thật đáng mừng đồng thời. Nhàn thu khả cũng là bất đắc dĩ phát hiện, lôi ca thanh âm nó đã cố định thành thập phần từ tính lệnh băng nam tử thanh âm. Tốt! Chờ ngày mai liền bắt đầu tiến hành bước thứ hai hành động đi. Lôi ca kia giả thuyết thân ảnh xuất hiện ở nhan thu khả bên người, nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đã hoàn thành, chủ nhân vẫn là nhanh lên giải quyết lam kinh lang đi, nên mang tiến hành lần đầu tiến hóa. Lôi ca, giáp mang tiến hóa hoàn thành sao? Con hảo lam mạc công tính tình hiền hòa, nếu là trầm dung kia tiểu tử, đã sớm tạc mau kháng nghị đi. Lam mạc công là thích mang kia chỉ nho nhỏ máy móc điểu, tiểu gia hỏa kia tuy rằng chỉ là sơ cấp trí não, nhưng bởi vì lúc trước lôi ca tin người cho nó giả thiết tính cách hệ thống. Cho nên mang mỗi ngày đứng ở Lam Mạc Công trên vai đương chết điểu, một chút cũng không cho đối phương đụng vào nó một chút. Chính là mang tiểu gia hòa kia, đều bị nàng trước gửi ở Lam Mạc Công nơi đó, ai làm hiện tại bọn họ chung nhất khả năng dẫn thai chính là kia tiểu tử. Hiện giờ nàng đem phần lớn thời gian đều dùng ở đối phó nhị Hỏa sư thượng, tất nhiên là vì không cho nhà mình tiểu đồng bọn có cái ngoài ý muốn, chỉ phải xuất động tiểu hào bảo tiêu. Tiếp theo chính là cách đấu huấn luyện, lôi đỉnh sơn nơi đó còn muốn thể thuật luyện tập, tiếp theo liền đi Phượng Hoàng Tinh Thánh liên tinh, như tiểu người máy giống nhau tu luyện huấn luyện bội thực, một chút đều không có dư thừa thời gian tưởng mặt khác sự. Nhan thu khả vào phòng tu luyện, liền lắc mình vào không gian, trước đem huấn luyện hạ cơ giáp thao tác, liền đi huấn luyện dị năng, chờ tinh thần lực cùng dị năng đều tiêu hao hết, mới dừng lại tới vi no bụng nhỏ. Tiến vào tầng thứ 3, nơi này là phân ra tới thượng trăm gian tiểu tu luyện gian, không cần xem mặt trên mỗi tầng chỉ có 16 gian đơn người ký túc xá diện tích. Nhưng ngầm sở chiếm mỗi mặt tích lại là mặt trên vài lần. Nhan Thu Khả ở xem xét ngầm 5 tầng sở hữu thiết bị sau, liền minh bạch nơi này là một chỗ luyện binh tràng, cũng không biết là vị nào tiền bối làm ra tới. Từ lệ nhất thiếu niên quân giáo lịch sử tới xem, nàng chỉ phát hiện có hai cái chiến đoàn cùng này lâu từng có nhiều tiếp xúc, lại không có một cái chiến đoàn trụ tiến vào. Bọn họ có thể mới đến liền phát hiện cái kia cơ quan ám môn, đó là bởi vì tình sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đã dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận thói quen. Ở đi vào nơi này khi, liền đem toàn bộ trong lâu trong ngoài ngoại đều kiểm tra rồi mấy lần, mới có thể phát hiện kia không chấp mắt nho nhỏ mở cửa cơ quan. Bởi vì ám môn ở lầu một phòng tạp vật, lại là truyền thống cơ quan mở cửa phương thức, bên trong sở hữu mặt tường lại bị đặc thù tài liệu cách trở hết thể tín hiệu, lôi ca mới có thể không có phát hiện. Lúc trước lôi ca giúp tuyển nơi này, cũng không có phát hiện cái này thoạt nhìn xem như tam khu phòng ít nhất ký túc xá, liền cái phòng huấn luyện đều không có, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này mặt đất chỉ có 10 tầng lâu, ngầm thế nhưng còn có 5 tầng. Nhan thu khả xoay người rời đi, nàng muốn đi địa phương, là ngầm 3 tầng phòng huấn luyện. Đúng vậy. Ta đi huấn luyện, các ngươi không cần quay rời. chương 143, ác độc lam kinh lăng, canh 2. Nhìn nhìn lại cái kêu mang theo mặt nạ tiểu nam sinh, lão giả đồng dạng rất là vừa lòng, thuần khiết năng lượng, tuy rằng chỉ có 6 cấp, nhưng tiểu tử này cách đấu tuyệt đối tới rồi 7 cấp, bất quá trong thân thể hắn khí kỉnh tựa hồ quá mức bá đạo còn hảo tiểu gia hỏa này ám hệ dị năng càng cường thế, mới ngăn chặn cao nó một bậc khí kình, không làm kia lực lượng chiếm đoạt trong cơ thể lực lượng chủ không quyền. Ngồi vào trong đại sảnh, lão giả tiếp nhận nhan lâm đưa qua trà, ánh mắt nhìn chầm chầm nhan thu khả hỏi, nói đi, là chuyện gì, làm ngươi liền đối với ngươi rất quan trọng sự đều có thể bông. Nhan thu khả lạnh băng con ngươi lướt qua một kêu bất đắc dĩ, nàng là thật không nghĩ nói, ngài lao vừa mới hẳn là đã nghe được đi, đi nàng đây là hấp hối dây dùa. Nếu thật làm nàng đem sự đều nói ra, có chút đồ vật liền che giấu không được, nàng còn không nghĩ bại lộ nha. Bất quá, thật đáng tiếc, cuối cùng nhan thu khả ở lão giả kiên trì muốn nghe hoàn chỉnh bản, nàng chỉ có thể đem bên ta cùng làm kinh lăng chi gian sự đều công đạo, ngay cả nàng vì sao lúc này không đi xem mặt trời lạn nguyên nhân cũng là nói rất rõ ràng, nàng phải đợi tùy thời cứu chẳng, căn bản không thể đem tâm tư đặt ở xem mặt trời lạn thượng. Thăng lên thực lực quan trọng, nhưng đồng bọn an toàn càng quan trọng, Đối với tiểu nữ Hoa ý tưởng lão giả thực nhận đồng, một cái liền đồng bọn sinh tử đều không thèm để ý người, kia còn có cái gì tư cách trở thành một vị ưu tú có nhân, trở thành một vị cường giả chân chính. Tiểu nữ Hoa, ngươi lại như thế nào biết người nọ phải có hành động? Lao giả một ngữ liền nói tươi tỉnh trở lại thu, nhưng chân thân lập tức kinh hiện tại một đám thiếu nam thiếu nữ sửng sốt một giây, bất quá, 4 năm huấn luyện làm cho bọn họ lập tức đều khôi phục bình thường. Lên khóc khuôn mặt nhỏ nhan thu khả là một chút biến hóa cũng không có. Nàng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lại lão giả, nơi này, ta muốn biết cái gì không khó. Nàng không nói rõ, nhưng chỉ cần biết rằng phía trước sự, một liên tưởng hạ, đáp án miêu tả sinh động. Không có sao. Lão giả đôi mắt hiếp lại, làm như lâm vào trầm tư bên trong, nhưng hắn đảo mắt liền mỉm cười mà nhìn nhan thu khả, tiểu nữ hoa, hơn một tháng trước sự, là người làm ra tới đi. Nhan thu khả bất đắc dĩ, nàng liền biết, chỉ cần đem sự tình nói ra. Lão giả sớm muộn gì sẽ phát hiện cái kia cái gọi là đỉnh cấp hacker cùng bọn họ có quan hệ. Người này tiểu nữ hoa liền vì giúp đồng bọn trả thù, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. con hào lão giả còn không biết mặt khác một chuyện lớn, nếu hắn biết kia sự kiện, nhất định sẽ liên tưởng đến nhan thu khả trên người, ai kêu toàn bộ trưởng quân đội nội liền như vậy cái lớn mật quyết đoán tiểu nha đầu. Vì sao không thể, bọn họ làm, sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới, không ai có thể khi dễ ta người còn có thể không chịu trừng phạt. Ta làm như vậy, đã thực nhẹ. Nhan ra bên vực người mình tính tình, tới rồi ngươi này, giống như lại tăng mạnh nha, nhan ra tiểu nữ hoa. Nghe thế, tất cả mọi người minh bạch, lão giả là thật sự biết nhan thu khả là ai. Lao tiên sinh, ta hiện tại là thiếu niên nhan thu. Vì sao làm như vậy? Lao tiên sinh, một cái có năng lực trời sinh dị năng giả, lại là xuất từ tứ đại gia tộc nhan ra dòng chính. Ngài cảm thấy, ta trưởng thành sẽ có gian nan việc sao? Như vậy ta, là sống ở liên bang cùng nhan ra dưới sự bảo vệ, ta tưởng chân chính trưởng thành lên, liền phải đối mặt chân chính thế giới. Đây là chỗ dựa nhiều bi ai nha, nếu là cái không tôn sùng vũ lực thế giới, chỗ rửa càng nhiều càng tốt, nhưng đối với một cường giả vi tôn thế giới, chỗ rửa nhiều là chuyện tốt, khá vậy sẽ cực hạn hậu bối trưởng thành không gian, đặc biệt là quá độ bảo hộ sẽ chỉ làm này từ ấu hổ biến thành một con cựu con. Lao giả nhận đồng gật gật đầu, rất là vui mừng tiểu nữ hoa thông thấu tâm tư. Chỉ có xem xa nhân tài có thể đi xa hơn, chỉ có tự mình cố gắng hài tử mới có cơ hội trở thành liên bang cây trụ cường, giả. Đối với như thế phía trên tiến hộ bối, lao giả tâm an đồng thời, không thể không cảm thán lao hưu vận khí thật sự là thật tốt quá. Như vậy có tiền đồ lại xuất sắc tiểu nữ hoa như thế nào liền sinh ở nhà hắn, tựa hồ chuyện tốt đều làm hắn nhan ra chiếm. Bất quá, hắn càng cảm thấy đến đây là trời cao đối nhan ra bồi thường. Nhan ra mấy ngàn năm tới. Đã có mau mười vị trời sinh dị năng giả chết trận sát chàng vì liên bang, tứ đại gia tộc có bao nhiêu tươi sống sinh mệnh biến mất, làm chứng kiến lịch sử bọn họ này đó lao nhân là nhất rõ ràng. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía hoàn gia tiểu hoa nhi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tứ đại gia tộc vẫn là như thế đối hộ bối tàn nhẫn nha, xem tiểu gia hỏa quanh thân cất dấu hơi thở liền biết, tiểu gia hỏa này là từ giết chóc trung trưởng thành lên, còn hảo nhan ra sủng tiểu nữ hoa, không có đem nàng đường nam nhi giống nhau phương pháp dưỡng, nếu không Phỏng chừng sẽ là một cái so hoàn gia tiểu gia hỏa này còn muốn thảm thơ hấu Liên ở lão giả còn muốn nói cái gì khi Nhan thu khả đột nhiên đứng lên đối với hắn nhẹ gật đầu một cái Người liền biến mất ở đường trường Hoàn diệp dập sáng tỏ lập tức bắt đầu rồi hắn hành động Lắc mình cùng ra đại sảnh Lưu lại tiểu gia hỏa nhóm cũng đổi lên Duy nhất còn tính nhàn mố kỹ thuật trạch nhan trí xoa xoa có chút vây đôi mắt Đối với lao giả giải thích nói Lao đại muốn đi cứu người Ngài lao nếu không đổi Có thể từ từ Lão giả đối với nhan thu khả rời đi không có bất luận cái gì bất mãn, cứu người như cứu hỏa, cái kia làm ra dòng chính tâm tư như thế ác độc, đối cùng tộc đều hạ tàn nhẫn tay, chính là hắn cũng là thực không mừng, càng không hy vọng làm ra một cái khác hài tử ra cái gì ngoài ý muốn. Làm một cường giả, vốn là thích có năng lực có đảm đương hậu bối, này đối bọn họ tới nói, đúng là bọn họ hy vọng muốn người nối nghiệp, cường giả cũng không phải là thánh nữ thánh phụ, bọn họ muốn bảo hộ trước nay đều không phải toàn bộ tinh hệ. Bọn họ muốn bảo hộ chính là những cái đó đáng giá bọn họ đi bảo hộ người, vì như vậy đáng giá bọn họ bảo hộ người, ngân hà tinh hệ cần thiết tồn tại. Nhan Thu Khả là ở nhận được mang truyền lời lập tức hướng hiện trường đuổi nàng không lo lắng nhà mình tiểu đồng bọn, Lam Mạc công nơi đó có tâm kia chỉ tiểu hồ ly bồi, lấy trước mắt tình huống bọn họ vẫn là có thể ứng phó, nàng muốn ở Lam Kinh Lăng có điều hành động trước liền đổi tới, là vì để người văn nhất, ai biết Lam Kinh Lăng có thể hay không có hậu chiêu. Cũng muốn phòng ngừa hắn cẩu nóng nảy nhảy tường không phải. Tinh sĩ đoàn một chúng vẫn luôn đều đang chờ làm kinh lăng có điều hành động, chờ những cái đó nữ sinh tới tìm tất các nàng lôi kéo làm quen khi, bọn họ liền biết mộ vị đây là có điều hành động. Mấy cái tiểu nha đầu mới bồi kêu mấy cái đại tỷ tỷ chơi nửa tháng hảo tỷ tỷ hảo muội chương 144, cấm dược hủy tâm, canh 3 Hoàn Diệp dập mang theo ba con đuôi to lên đường trùng, còn đưa tới cùng phong một ít học sinh, ai nha, hắn có thể nói. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả sao? Hiện tại người càng nhiều càng tốt, bọn họ sân khấu kịch đều chuẩn bị tốt, diễn viên cũng đều đúng chỗ, liền kém người xem có hay không. Địa phương khác cũng có tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm ở dẫn học sinh đến 5 khu, Lam Mạc công bọn họ phía trước trụ địa phương. Lam Kinh lăng đến không có xuẩn trực tiếp đem cái kia thạch điêu đặt ở Lam Mạc công nguyên lai trụ phòng. Hắn ở 5 khu tìm gian góc chỗ sẽ không dẫn người chú ý không lâu, dùng hắn kia còn tính lấy ra tay hacker năng lực, giải khai trên cửa mật mã Mới lâm thời tiếp quản kia gian phòng Lúc này hắn đã đi tới nhan khỉ bọn họ trước mặt Làm cho Lam Mạc công mặt đẩy ra môn Cười lạnh mà dựa vào cạnh cửa Xem ra ngươi thật đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang Liền chính mình cha mẹ di vật Đều có thể như thế không để trong lòng a Lam Mạc công tự làm kinh lăng Sau khi xuất hiện Liền không ở ra tiếng Liền tính nghe được lời này Hắn cũng là mặt không đổi sắc mà nhìn chầm chầm đối phương Đối với cha mẹ di vật hắn như thế nào Sẽ không nghĩ lấy về tới Nhưng hắn trong lòng càng muốn biết Cha mẹ đồ vật như thế nào tới rồi làm kinh lăng trên tay, năm đó cha mẹ là bị tinh thú hại, căn bản không có khả năng lưu lại thứ gì. Năm đó làm ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là lôi ca cũng giúp không được, sở hữu công dân phòng trong sự liên bang đầu não nơi đó không có sao lưu, cũng sẽ không dám sát đến nhân gia phòng trong đi, mà ở lôi ca xuất hiện trước sự, nó sao có thể theo dõi đến, chính là hiện tại, nó cũng là chỉ theo dõi chủ nhân nhà mình nơi khu vực hết thảy Nhan thu khả rời đi khải minh tinh đến là vô hình trung giải phóng khải minh tinh sở hữu dân chúng, làm cho bọn họ không cần vẫn luôn sống ở lôi ca theo dõi hạng, tuy rằng lôi ca làm sự không người cũng biết, lại cũng là đào người bá đạo siêu cấp trí nào nha Hiện giờ bị đào đổi thành toàn bộ ý làm tinh, ai làm lôi ca tiếp quản giáo phương đầu nào khi, cũng tiếp quản đầu não kia duy nhất có thể cùng ngoại giới thông tin trình tự hệ thống, như vậy đến là phương tiện nhan thu khả chuyện quan trọng tìm ám vệ thực phương tiện không phải sao. Tựa hồ lại vai lâu, ha ha. Rõ ràng lúc này đúng là Lam ra dòng chính cùng chi thứ chuẩn bị sẽ bức trường hợp được không, gì liền lại nhắc tới lôi ca này lại thần. Như thế nào, nói không ra lời, Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Nhãn Lang, nhan ra thật đúng là dám thu lưu ngươi. Lam kinh lăng học trưởng, không có phải hay không Bạch Nhãn Lang, ngươi cùng chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, ngươi không cần thật cho rằng nhiều kêu hai tiếng, liền thật giúp chúng ta tẩy não, nếu hắn có thể đi vào tinh sĩ đoàn, chúng ta tất nhiên là toàn tin hắn. Lam mạc công trong lòng rõ r 28 tinh sĩ tín nhiệm là đến từ bọn họ đoàn trưởng lão đại, hắn cũng không thèm để ý việc này, dù sao bọn họ tin tưởng hắn liền hảo, hắn tâm đã sớm bị năm đó sự ấm áp, chỉ cần hắn vẫn luôn đi theo đoàn trưởng đi, nàng vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hắn. Liên như trong khoảng thời gian này, vì hắn an toàn, bọn họ đoàn trưởng đều đem cũng không rời đi nàng mang mượn ra tới đường hắn bảo tiêu. Nhan khỉ, ngươi thật không để bụng hắn là Lam ra người, năm đó chuyện đó, hắn cũng tham gia quá. Lam học trưởng, năm đó năm đó còn không phải là 2 năm trước sự, nói giống như chúng ta đều nhiều già rồi, ta mới 10 tuổi được không? Lam Kinh Lăng lập tức liền đen mặt, 10 tuổi, có thể ở anh tài tốt nghiệp tiến vào đệ nhất thiếu niên quân giáo, bọn họ đã là thuộc về thiền tài chi liệt, liên bang trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, không cần đương hắn không biết, hiện tại đệ nhất thiếu niên quân giáo hơn 10 vị hảo đạo sư, đều tới rồi tân sinh ban, đương khởi bọn họ đạo sư, chính là nhan lâm tuyển như vậy thiên chủ tu khoa. Hiệu trưởng đều đem trường quân đội nội duy nhất cải tạo đại sư đều thỉnh đi dạy hắn Hắn 15 tuổi lại như thế nào, hắn ở hacker phương diện thiên phú Toàn bộ trường quân đội trung căn bản không có một cái so thượng Vì sao vị kia hacker cao thủ đạo sư chính là không muốn dạy hắn Nhưng như thế, vị kia tinh thông biên trình phương diện đạo sư Lại theo dõi nhan kỳ kia tiểu tử Chẳng lẽ thật là bọn họ tuổi tiểu mới làm giáo phương coi chọc sao Lam kinh lăng tự phụ làm hắn nhìn không tới tự thân khuyết điểm Vĩnh viễn sẽ không hiểu được một vị ái tài đạo sư, vì sao sẽ không đi dạy hắn, tinh thông biên trình hệ thống phương đạo sư không chỉ là theo dõi nhan kỳ, hắn còn tưởng cùng bạn tốt đoàn học sinh, nhan trí cũng là hắn mục tiêu chí nhất, mà bọn họ một đám tinh anh cấp đạo sư, vì sao sẽ toàn chạy ra tiếp nhận tân sinh ban, ai làm tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm ở trường quân đội phương an bài cửa thứ hai khi, biểu hiện quá xuất sắc. Ấn tượng đầu tiên hảo, tất nhiên là sẽ đi chú ý bọn họ, mà tân sinh cấp 3 ngày thích đứng kỳ. Kỳ thật cũng là đạo sư nhóm quan sát tân sinh thẩm tra kỳ, ai tốt ai xấu, phẩm tính như thế nào, đối một cái cá nhân lão thành tinh đạo sư tới nói, nhìn thấu không khó. Không cần thật khi bọn hắn đều là quân nhân xuất thân, liền đều là thù hắn tử, bọn họ năng lực nhưng không chỉ là ở trên chiến trường giết chóc ra tới, không có đầu vóc, như thế nào đối phó những cái đó rảo hoạt tinh tế hải tạc, không có bản lĩnh như thế nào ở chủng tộc trên chiến trường sinh tồn xuống dưới. Cho nên nói... Nhân gia tinh anh cấp đạo sư nhóm trướng mắt Lam kinh lăng này can thảo, ghét bỏ hắn nhân phẩm không quá quan, chịu không dậy nổi bọn họ lệnh mắt tương đãi Cũng không tự tỉnh Lam gia đại thiếu gia, đối mặt nhanh mồm dẻo miệng tiểu học đệ, đã không phải dùng hâm mộ ghen tị hận tới hình dung. Hắn tâm lúc này đã có chút vật mẹo, vốn dĩ chỉ nghĩ đối phó la mạc công Hắn thế nhưng đối nhan gia đệ tử cũng nổi lên đồng dạng tâm tư, nếu hắn còn có cái loại này thuốc buột, hắn là thật muốn hủy hoại nhan gia này đàn xuất sắc hậu bối Đối với nhà mình tiểu hồ ly lời nói dí dỏm, tự tự chọc mố làm ra đại thiếu ra tâm nói, nhan thu khả bất đắc dĩ mà nhìn trời, tiểu tử này tựa hồ gần nhất cùng diệp dập tiếp xúc quá nhiều, cũng học càng ngày càng miệng độc không lưu tình, hắn như vậy đổi phong cách thật sự hảo sao. Nhan khỉ là sẽ không làm chính mình trở thành hoàn diệp dập đệ nhị, cho nên nhan thu khả đại thiếu, ngươi vẫn là không cần lo lắng hắn, trước lo lắng hạ, tiếp được người đều mau tới rồi, nơi này vẫn là như thế chậm tiến độ, thật sự hảo sao. Nhan Thu Khả tất nhiên là không nghĩ người đều tới rồi, sự còn không có phát triển đến mấu chốt chỗ, đến lúc đó Lam Kinh Lăng vẫn là có khả năng thoát thân, nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Đứng ở phòng nội chỗ tối Nhan Thu Khả nhẹ nhàng đánh cái không tiếng động mà văng chỉ, vốn dị đứng ở Lam Mạc Công trên vai đương trang trí phẩm mang, đột nhiên rỗi khai tiểu cánh oai đầu nhỏ, têu nhỏ một tiếng âm. Cái này làm cho Lam Kinh Lăng cũng chú ý tới nó, trao phúng cười, Lam Mạc Công, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, đều hiện tại còn lộng cái máy móc sủng vật chơi. Mang đầu nhỏ chuyển hướng lam kinh lăng, thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm, nhan khỉ cười giúp nó giới thiệu nói, mang nha, nhớ kỹ, tự đại ngu xuẩn chính là này tính tình, này sắc mặt, người muốn phân rõ tốt xấu người Nga. Phòng trong nhan thu khả rất muốn cấp nhà mình tiểu hồ ly một quyền, hắn đây là muốn dạy hư nàng mang nha, mang chí não chỉnh tự là muốn thông qua học tập ngoại giới hết thể mà trưởng thành, cho dù có chút sự tình lôi ca tinh người đã trước tiên ở hệ thống nội bỏ thêm hạn chế h nhưng... Đối với một cái học tập năng lực rất mạnh trí nào tôi nói, học cái xấu chỉ là mấy giây chung sự. Cảm giác được chủ nhân không ủng hộ, mang điểu đều không điểu cái kia lộ ra cái đuôi tiểu hồ ly, vô tiểu cánh, tựa hồ ở nhắc nhở mộ bà con tiểu bằng hữu nên làm chính sự, nếu không, chờ hạ đại bộ đội tới, sẽ bức tuần liền diễn không được. Nháy mắt đã hiểu nhan khỉ, rất là tò mò về phía phòng trong xem xét mắt, chuyển mục hoài nghi mà nhìn chầm chầm lam kinh lăng, ngươi lại muốn làm cái gì, kêu công tới. Sẽ không chỉ là làm hắn đi vào lấy đồ vật đơn giản như vậy đi. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể vào xem nha, kia đồ vật là ta lần trước tới tùy tay ném ở phòng trong, nếu không phải nhớ tới đó là Lam Mạc Công đồ vật, ngươi thật khi ta hảo tâm nhắc nhở hắn tới bắt hỏi A. Hắc hắc, ngươi là thừa nhận người nọ là ngươi tìm. Chỉ là tùy tiện tìm cái chuyên lời, có cái gì không hảo thừa nhận. Lam Kinh Lăng nói nhìn về phía Lam Mạc Công, ngươi thật không nghĩ lấy về cha mẹ ngươi lưu lại đồ vật. Ta tò mò. Cha mẹ ta đổ vật như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Ta nói nhặt ngươi tin sao? Nói thật, Lam Kinh Lăng thật là nhặt, chỉ là hắn không biết, hôm nay lấy ra kia đồ vật sẽ vì Lam ra đưa tới bao lớn thai họa cũng không biết một kiện vốn di thập phần bí ẩn sự tình, đã bị hắn lấy ra đồ vật, khiến cho Lam mạc công hoài nghi, tinh sĩ đoàn một chúng chính thám, mà cuối cùng, là Lam ra dòng chính một mạch hủy diệt. Không tin, không tin ngươi còn hỏi ta hữu dụng sao? Ngươi còn không bằng chính mình vào xem. Lam Kinh Lăng nói chuyện mục nhìn về phía Nhan Khỉ tiếp tục nói, "Các người nếu là không yên tâm cũng có thể cùng nhau đi vào, chính là cái phá cục đá, buồn thiếu nhưng không có phong cái gì vật nguy hiểm ở phòng trong." Lại nói, "Này đó phòng trống, ở không có trụ tiến người trước, giáo phương đầu não vẫn là sẽ giám sát, bên trong nếu là thực sự có cái gì không nên có đồ vật, đầu nào đã sớm làm đạo sư tới." Ở Lam Kinh Lăng nhắc tới phá cục đá khi, Lam Mặc công ánh mắt liền thay đổi, nếu thật là kia đồ vật, có một số việc hắn liền phải nhiều suy nghĩ. Nghĩ vậy, hắn liền tưởng hướng phòng trong đi đến, tùy nhớ nghĩ đến nhà mình đoàn trưởng liền ở phòng trong, hắn không thể liền như vậy đi vào, kia sẽ bại lộ ra đoàn trưởng. Mang, có thể giúp ta đem vật kia lấy ra tới sao? Mang điểm điểm đầu nhỏ, triển khai cánh phi vào phòng nội, thực mau một khối bàn tay đại thạch điêu bị nó trột vào móng bốt thượng, mang theo ra tới, nó không có lập tức bay về phía mấy người, mà lại như chơi đồng mang theo xo so nó còn đại hai vòng cục đá, phi ở giữa không trùng, một chút đều không có muốn tới gần mấy người ý tứ. Lúc này, nhan nhận đột nhiên đánh cái hát xì, nhẹ xoa chóp mũi lầm bẩm, sao có thể, nơi này lại không có cái loại này hoa, ta như thế nào sẽ dị ứng. Biên nói hắn còn dối tay kéo ra tay háo, vẻ mặt kinh ngạc nói, nơi này thực sự có cái loại này hoa. Nhan khỉ càng là vẻ mặt giật mình mà nhìn chầm chầm nhan nhận thủ đoạn chỗ, Trần ngươi như thế nào sẽ dị ứng, còn nổi lên một tầng màu đỏ xạ đạc cô Ta đối một loại thực đặc thù hoa dị ứng, cái loại này hoa tựa hồ là làm nào đó cấm dược chủ dược. Nhan nhận ở lẩm bẩm tự nói nói đúng cái loại này hoa dị ứng khi, Lam Kinh Lăng trong lòng liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt là nghe thế, chính hắn đều không có phát hiện, hắn mặt đều có chút tái nhận. Sao có thể, vừa mới ngươi không còn không có sự, không phải là tới trên đường tiếp xúc đến cái gì khả năng làm ngươi dị ứng đổ vật đi. Tâm, ta chỉ đối cái loại này hoa dị ứng, hơn nữa chỉ cần một chút, ta liền sẽ như vậy. Đáng thương nhan nhận, hắn là tiểu đồng bọn chúng chưa bao giờ sẽ nói dối hảo hải tử. Tính tình lại ôn hòa lại là học ý lìể lúc này mới bị nhà mình lao đại lấy đảm đường xương khói đạn đến nỗi những cái đó hồng xạ đạc cổ đó là trên người hắn mang dược vật khiến cho d gì ứng được không đều đã ở trên người hắn để lại mau nửa tháng, mà nhan nhận nói những lời này đó chỉ có thể nói là cốt chuyện yêu cầu nhìn nhan nhận dơ dơ lên cánh tay nhan khỉ vẻ mặt nghiêm túc mà hồi ước nói chúng ta tới này sau vẫn luôn đều không có sự chẳng có phản ánh khi tựa hồ đúng là mang mang còn không đợi hắn đem nói cho hết lời Liền cảm giác được có người vào này không lâu, không một lát liền có một đám người chạy đi lên, mang theo tiểu nam sinh vung cánh tay, lớn tiếng hỏi, tâm, các ngươi kêu chúng ta tới có chuyện gì? Có người kêu công tới bắt đồ vật, nơi này là không lâu khu, ta lo lắng có trá, đã kêu các ngươi tới mấy người, như thế nào một đám đều tới nha? Mọi người đều không có việc gì, liền tới đây biểu đạt đồng bọn tình. Kêu bọn họ là, Lam Mạc công vẻ mặt cảm động mà đồng thời, xem xét mắt đi theo nhan lượng tưởng Hoa hiến. Cung Ba Quang, Kim Phi Vũ, Thương Thành Y Thương Thành mẫn mấy người bọn họ phía sau mấy cái người ngoài. Không biết, chính bọn họ theo tới, ai nha? Trần, ngươi làm sao vậy? Dị ứng. Nhan khỉ lập tức đem phía trước sự giải thích cấp tới một đám người nghe xong, lại nói, Trần là bị chế tác nào đó cấm dược sở cần chủ dược chi nhất đàm thảo hoa khiến cho dị ứng. Ta vừa mới hoài nghi có phải hay không mang lấy ra kia trên tảng đá có dính lên quá cái loại này hoa. Không đúng rồi. Liên tính cục đá dính đàm thảo hoa. Đều phóng lam kinh lăng học trưởng nơi đó thật lâu, sao có thể còn có tàn lưu. Chính là chính là, còn không đợi mấy tiểu tử kia phân tích ra gì, lại có một đám người tới, lần này đi đầu chính là nhan lạc bọn họ, còn có hoàn diệp dập cũng ở bọn họ mới đến sau, liền mang theo ba vị đạo sư cùng nhau tới rồi. Nhan khỉ tiếp tục đương hắn người giải thích, bất quá, ở hắn giải thích thời điểm, còn không quên thường thường nhìn thượng lam kinh lăng liếc mắt một cái, ai làm lam gia đại thiếu ra mặt càng ngày càng bạch, liền tính hắn che giấu ở biểu tình. Đã có thể hắn kia tái nhật mặt, càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh toát ra, khiến cho người nhìn ra hắn trong lòng có quỷ. Ba vị đạo sư càng là nhân tinh, bọn họ bị kêu thành ác ma ba người tổ cũng không phải là nói không, liếc mắt một cái liền biết vấn đề ra ở đâu, hơn nữa nghe xong nhiều như vậy, đáp án đã thực rõ ràng. Nhan ra tiểu gia hỏa, ngươi thật sự đối đảm thảo hoa dị ứng. Nhan nhận không nói lời nào, chỉ là đem tay háo kéo càng cao, từng mảnh màu đỏ, giống như ở giúp hắn truyền đạt cái gì. nhìn đến này Ba vị đạo sư sắc mặt trầm chầm, chầm, nhìn về phía Lam Mạc Công nói, đừng làm kia chỉ máy móc chim bay lại đây, các ngươi cũng không cần tới gần nó, kia trên tảng đá đã bị giải lên cấm dược đứng đầu, hủy tâm kỳ dược. Hủy tâm, tiếng kinh hô âm một mảnh, có chút học sinh mặt lập tức trắng bệnh, còn dọa về phía sau lui nửa bước, hủy tâm hủy tâm, hủy chính là bản tâm, bản tâm đều không có, vậy chỉ có chết mới là giải thoát, hủy tâm khủng bố chỗ, liên bang chung không có mấy cái không biết. Đó là họp phỉ COF sẽ chưa bao giờ sẽ thay đổi nội dung trí nhất. Ai làm hủy tâm che giấu tính quá cao, liền tính là chúng cái loại này thuốc buồn, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra, liên bang đành phải dùng nhất buồn phương thức, làm nhân dân nhóm nhớ kỹ chúng nó tồn tại.